Một lần nữa, xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc chuyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube Chuyện Ma Quảng A Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuê. Cho phép A Tũng xin được mến chào các hết minh và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn đã trải qua 3 tập của cô Đồng Thao ở giáo sứ Sơn Đoan. Bây giờ thì mọi sự trắng đen tỏ mờ đã rõ. Kẻ đứng đằng sau chính là một thầy tà tu của đạo giáo Trung Quốc. Tự ra đạo giáo Trung Quốc thì chúng ta cũng đã tiếp xúc rất là nhiều qua những bộ truyện linh dị rồi, đúng không ạ? Cũng không phải là xấu. Tuy nhiên chúng ta đang nhấn mạnh đây là một kẻ tà tu. Còn tôi vẫn cứ nói tôn giáo nào thì cũng có người tốt, có kẻ xấu. Con con sâu bỏ dầu nổi canh thì cái, cái cái cái cái lão pháp sư trương ở cái làng Đông Lý này là một con sâu trong số đó. Và lão là kẻ đứng sau mọi chuyện và xem ra thì lão cũng không phải là tay mơ. Và chúng ta sẽ xem xem lần này là Ông Thầy Phong và Chú Hải Hiện tại đang đối đầu trực tiếp Với cái lão Pháp Sư Trương này Như thế nào Và sau đó Thì cả một tim lớn Khi mà bây giờ là cả cô Đồng Hương Cả ông Thầy Long Cả cô Lan Cô Linh Tất cả đều đã tụ về Để đối đầu với một cái lão Tà Sư này Thì xem ra là mọi sự nó không có đơn giản Và chúng ta sẽ cùng theo dõi Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Trung Kiên để đọc các tác phẩm khác của tác giả Trung Kiên. Tác giả Trung Kiên mới lên một hai chương của một bộ làng quê mới cũng rất là ấn tượng. Mình đọc một vài chương đầu rất là ấn tượng. Chia sẻ các tác phẩm của Trung Kiên tới đông đảo đọc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập cuối cùng kết thúc của cô Đồng Thao ở giáo sứ Sơn Đoan. Lúc này nơi một ngọn đồi xa xôi, đã gần 2 giờ chiều. Cô Đồng Lan và cô Linh vẫn đang lật đật đi tìm, lùng sục từng gốc cây bụi cỏ. Xem có thấy gì không? ấy thế nhưng tuyệt nhiên không thấy có bông hoa tím nào hết. Cả hai bây giờ chừng như đã thấm mệt. Thậm chí cô Lan đã không còn đủ sức mà hát nữa. Trên chán đã lấm tấm mồ hôi. Ngọn đồi này đi lên cao thì có nhiều tảng đá, cây thông. Mọi thứ cứ mịt mùng Đang lúc không biết phải tìm Cái thứ cây kỳ lạ đó ở đâu Thì có tiếng con gì đó Nó vỗ cánh phành phạch Bay vút lên Trông nó loáng thoáng như là con gà Xẹt qua Cô Linh nhíu mày Nhìn theo nhận ra ấy là một con chim cắt Con chim cắt vút qua nhanh lắm Nó trao qua trao lại trước mặt của hai người Rồi đập cánh lượn Thẳng lên trên đỉnh đồi Cô Linh đứng phát dậy Có chỉ dẫn rồi Ở bên kia Cô lập tức vùng chạy đuổi theo con chim cắt Cô Đồng Lan không hiểu là chuyện gì Nhưng hai người cứ thấy chạy ngược dốc Được một đoạn Đã lên đến đỉnh đồi Bây giờ đôi tay đã ủ tịt cả đi Cô Đồng Linh chống tay xuống gối Thở hồng hộc ngước nhìn thấy con chim cắt Nó đang đậu trên đỉnh của một ngôi miếu Hay là cái đếm thở gì đó Con chim cắt giít lên Nó đưa mắt nhìn hai cô bằng ánh mắt sắc lẹ, rồi lại đập cánh bay lên cao vút. Chỗ này là sao? Sao? Sao ở đây lại có cây hương thế này? Đỉnh của ngọn đồi xuất hiện một gian nhà nhỏ, đổ nát lụp sụp. Hai người máu chóng tím lại thì thấy, tượng như đây là một nơi thờ cúng, đã bị bỏ hoang từ lâu. Gạch đá đổ vỡ lung tung, từng mảng rêu phong bám xanh rì. Ở chính giữa có một cái ban thờ nhỏ Và một bức tượng phủ bội Cô Linh vừa nhìn thì giật mình Là Là mẫu đệ nhất thượng thiên Cái gì Lời nói của cô Linh Làm cho cô Đồng Lan giật mình Hai người đi sát lại chỗ đống đổ nát Thì xứng sờ Thấy bức tượng bị đổ Chính là của mẫu đệ nhất thượng thiên liễu hạnh công chúa Là thần chủ của đạo mẫu tứ phủ Là một trong tam vị thánh mẫu Và thậm chí còn đứng cao hơn cả mẫu thượng ngàn. Hai cô không hiểu đây là gì. Cô Lan vội vàng chắp tay vánh lại xì sụp. Khi thấy gian thờ mẫu ở nơi đây. Bị đổ nát. Cô vội vã chỉ tay. Chị, chị ơi. Bông, bông hoa tím. Bông hoa tím kia kìa. Ở dưới gầm ban thờ bằng gỗ đắm mục nát. Trước mắt của hai cô là mấy bông hoa tím đang nở bông ra. Một loài cây có lá nhỏ, thành từng nắm, mọc bối như là cây tóc tiên. Nhưng hoa của nó thì lại giống như là bông hoa loa kèn, có nhụy màu vàng, trông đẹp và kỳ lạ lắm. Cô lình vội đưa tay hái, vái lại. Cô kiểm tra trong người, lại không mang theo nhang khói. Cô mau chóng dựng lại tượng của mẫu thượng thiên, để lại vị trí ngay ngắn. Không biết gian thờ này là của ai dựng lên, có từ bao giờ. Nhưng chắc chắn người đó phải là một người đã từng ngồi ghế rất cao ở trong tứ phục Và không loại trừ đó là người ngồi ghế mẫu thượng thiên liễu hạnh công chúa Vấn đề này trước đây cô Đồng Linh không thể nào tin được Giữa thời buổi mạt pháp, đồng dở đồng điên nổi lên như nấm Những kẻ tự xưng là ghế ngọc hoàng, ghế vô cha, ghế mẫu này mẫu kia để lừa bịp người nhiều không kẻ xếp những kẻ đó làm ô danh các vị thánh làm cho người ta nói là không có ai mang ghế mẫu ghế chúa và tất cả những người xưng ghế như vậy là đồng rồ đồng đen đồng tà đồng ma thế nhưng cô vốn dĩ là đệ tử của cô đồng hương cô hiểu rằng để có cơ duyên gặp một người mang ghế mẫu thì không phải ai cũng có những ghế này cực kỳ hiếm có khi mỗi thời chỉ xuất hiện duy nhất một vị Và những người ấy cũng thường sống rất kín tiếng một lòng phụng đạo Thuận lệnh các mẫu chuyển dạy con dân Cô Linh thấy cảnh ban thở đổ nát mà trong lòng xót xa Cô cúi xuống nhổ nắm cây hoa tím để vào cái gồi đằng sau lưng của cô Lan Rồi đưa tay vái lệ lại mẫu, lại cô đồng đã từng phụng sự ở đây Hôm nay cơ duyên dẫn chúng con tới Chúng con không mang theo hương hoa trà quả gì, cho nên xin khất lễ. Chúng con hẹn khi nào việc của cô Thao và giáo xứ xăm xôi, đoàn chúng con nhất định sẽ trở lại tu bổ, lập lại điện thờ mẫu để cho con dân bái vọng. Cô Lan cũng gật đầu, dập bái lề lẻ. Hai chị em mừng rỡ khi đã hái được hoa tím, rồi vội vàng quay đầu tìm đường xuống. Đang đi thì phát hiện, bên kia có ngôi mộ nhỏ, được xây bằng gạch ong, nằm dưới một tán cây thông, cách độ hơn chục mét. Cô Linh bước đến, ngôi mộ đã cũ, xem ra đã nằm ở đây từ lâu. Ở trên mộ cũng không có thông tin gì, cô Linh chỉ làm bầm, khẽ vái, lại thay, chúng con đi. Bóng hình của hai cô rào bước đi xuống dưới chân đồi. Dưới bóng chiều đổ nghiên, sau lưng là bức tượng mẫu đầy uy linh. Hiền hòa ngồi ở trong điện thờ đổ vỡ. Trên tầng cao, con chim cắt bay vút lên, trao cánh, giít lên những tiếng vang vọng. Lúc này, tại gian nhà của thầy Pháp Họ Trương, ở bên làng Lý Đông, sau khi nghe thầy Phong và chú Hải thao thao bất tuyệt, một hồi về việc tìm hiểu đạo giáo, và Hồng đưa đạo giáo vào danh sách tín ngưỡng hiện tại của phòng văn hóa huyện, bây giờ ông thầy Trương mới lạnh nhạt. Nếu không phải đến để làm việc âm, thì mời các vị về cho. Lão đây không có hứng thú thầy phong nói như nịnh từ nãy đến giờ thầy thử moi móc thông tin để tìm hiểu xem đạo giáo này là chính thống hay là tà đạo hay là tán tu chỉ biết rằng ba thầy pháp gốc ở đây di cư từ vân nam sang thầy phong suy luận theo hiểu biết thì năm xưa nơi đây là các thầy pháp theo lối tán tu hoặc là đạo giáo theo lối tà thầy bùa khi ấy cũng phát triển rất mạnh những người ấy biết dùng tà thuật phép thuật Cho nên ngoài giải quyết những việc âm ma quỷ ra Thì còn có thể dùng để mà làm phép hại người Thầy Phong thấy không thể hỏi lão thêm được điều gì Thì tiếc nối đứng dậy Dạ thế xin phép thầy Mong là thầy sẽ tham gia để chúng tôi trình lên sở văn hóa tỉnh Còn cấp phép cho tôn giáo của thầy được hoạt động mạnh mẽ hơn Dạ thầy chào thầy Chúng tôi về Nói xong thầy và chú Hải nhìn nhau đi ra ngoài Ông thầy Trương tiễn hai người xuống dưới sân, vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, không có gì là hào hứng cả. Thầy Phong liếc nhìn ra cái ban lệ phép, khói nhang đang từ từ bay lên. Bất ngờ thầy đi tranh trách sang bên đó, vừa đi vừa hỏi, tò mò. Rồi... Ờ, cái bản lễ này là gì đấy hả thầy? Ô, ô, ôi dồi ôi! Chỉ thấy ụp một cái... Cái pháp đàn đặt ở giữa sân, nơi có con hình nhân bằng dơm, đang bị cắm kim vào đầu. Bị thầy Phong loạn trọng trượt chân xô đổ. Mấy lá cờ phướn rơi xuống đất. Con hình nhân theo đó, cùng với mấy thứ đồ phép bị cú ngã của thầy Phong hất văng lung tung. Chú Hải kinh ngạc. Ông thầy cũng trợn mắt, không nói năng gì hùng hổ đi tới. Ông ta không nhặt con hình nhân lên, mà lại đưa tay đỡ thầy Phong. Nhìn thẳng vào đôi mắt của thầy Phong. Ông đi đứng kéo gì đây? Hỏng lệ đàn của tôi rồi. Thầy Phong giây phút ấy nhìn vào mắt của thầy Trương. Là thầy Phong cố tình ngã. Biết chắc đây là một bùa phép. Kiểu như hình nhân thế mạng. Dùng để hại cô Thao. Bất đắc dĩ đành phải dùng cách này để mong phá bùa. Thầy Phong nhăn mặt đau đớn. Theo phản sạc nhìn vào mắt của ông thầy Trương thì như có một luồng sức mạnh gì đó xông thẳng vào trong cơ thể một cách đường đột. Thánh khí của thầy đồng cũng lập tức xông ra ngăn chặn luồng sức mạnh ma quái kia. Thầy Phong phát hiện ra là thánh khí bộc phát, mình đã không che giấu được, liền vội vàng nén thở, ém nhẹ mọi thứ. À, à, thôi thôi chết, à, tôi vội quá. À, cái bản lễ này là gì à, thầy? À, tôi tôi tôi chỉ tò mò xem. Ông thầy Trương đỡ thầy Phong dậy. Lão ta vỗ vỗ vào vai thầy Phong, bảo là không sao. Rồi từ từ sắp nhặt những thứ kia lên. Thầy Phong ngại ngùng, phụ ông ta đặt lại bản lễ. Lúc đang định cầm vào con hình nhân lăn lóc ở dưới sân, thì lão Trương đột nhiên nhào tới, túm chặt vào cổ tay thầy Phong. Đây là thứ không lên động vào đâu. Thầy Phong cảm giác cổ tay mình tê dài. Lão Trương cầm lấy con hình nhân Trên ấy có quấn một sợi tóc bạc Khuôn mặt vẫn lạnh lùng Không tỏ bất kỳ thái độ gì Ông ta nhìn vào thầy Bằng ánh mắt kỳ lạ Rồi buông cổ tay của thầy Phong ra Cầm cây kim đâm ngập vào trong người của con hình nhân Thầy Phong sững sờ. Lúc ấy ở bên kia Cô Thao đang nằm ở trên giường bỗng rú lên rồi bất tỉnh mê man trong cái cơn mộng mị đưa tay ôm lấy đầu mình đau đớn cô Hương ngồi bên cạnh lo lắng cô ấn vào chiếc chán của cô Thao vừa ấn vừa lẩm nhẩm cầu khấn các vị thánh thần vuốt ve che chở để cho cô Thao vượt qua tai kiếp cũng như là bùa chú của tên tà thầy bí ẩn ở bên này thầy Phong ngây người định giật con hình nhân đó ra để cứu cô Thao nhưng cũng kìm nén Coi như là không hiểu lão ta đang làm gì Bây giờ mình đang ở trong nhà lão Không rõ lão còn có thể dò những trò gì Nếu như manh động Không biết chừng mình và cả ông Hải sẽ gặp nguy hiểm Ra được khỏi đây rồi sẽ tính tiếp Thầy Phong đứng dậy xin lỗi Rồi cùng với chú Hải dạo bước đi ra bên ngoài cọp Ông thầy Pháp vẫn đứng đó Ánh mắt nheo nheo nhìn theo bóng lưng của hai người cán bộ phòng văn hóa. Bất giác nhếch mép, hiện lên một nụ cười lạnh. <cười> Chú Hải và Thầy Phong ra đến trước cánh cổng gỗ. Châu Hải định cất lời, thì bất ngờ có thứ gì đó kêu vo ve ở bên tay. Có cái con gì giống như là con mồng bò Nó đốt vào cổ chú Và thầy Phong ngứa gian một cái Cả hai người cùng bất giác Đưa tay lên gãi gãi cổ Đôi mắt của chú Hải hoa lên Còn thầy Phong thì choánh choáng Thầy đưa tay Khua khoáng Rồi đi thẳng ra chỗ hàng rào dâm bột mắt ngoéo như là bàn kỳ trận Không cảnh trước mắt của thầy Trao đảo Thầy Phong đưa túm lấy tay Của chú Hải Chạy mau! Chú Hải bị thầy Phong kéo đi Hai người rẽ trái rẽ phải Theo đường lúc nãy ra ngoài Thì kinh ngạc bởi vì không thấy con đường đất đâu hết Những lối hàng rào hoa dâm bột hiện ra chẳng chệt Không biết đường nào mà lần Thầy Phong chạy như sợ hãi điều gì Thầy rẽ sang đủ hướng Nhưng hướng nào cũng loanh quanh dẫn về cánh cửa gỗ, bị phong kín. Không thấy lối ra đâu cả. Không cảnh trước mắt của thầy bây giờ, tối sầm lại. Một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới. Hàng loạt những cái bóng đen hiện ra, từ bốn phương tám hướng. Mây đen ùn ủn, ủn kéo đến, che lấp đi ánh mặt trời. Bên tai của hai người dì dầm, những tiếng thần chúng ma quái. thầy phong kinh hãi cũng vội vàng bắt ấn giải phóng thánh khí ở trong cơ thể lộ rồi con là mùa gì đà phật còn lệnh tam phủ công đồng tứ phủ bạn linh ghế con xin thỉnh bóng đức quan đệ ngũ tuần tranh sát quỷ trừ tà hiển linh ngự giá thầy phong ngửa cổ lên trời hô vang Tiếng xét kinh thiên động địa. Chỉ thấy một luồng ánh sáng màu xanh biếc chiếu thẳng lên thân thể của thầy. Chú Hải thì đang ngứa ngáy. Điên cuồng gái, ánh mắt đã lạc cả đi. Cơ thể của thầy Phong khẽ run lên. Đôi mắt của thầy bây giờ sáng quắc. Thầy rút từ trong túi ra một lá cờ ngũ sắc có theo đôi dòng trầu vượt sóng. Thầy phất cờ mà quát. Ma quỷ to gan Tới hết cả đi nào Những bóng âm binh hiện ra đông như kiến Những con âm binh này Khác hẳn với những hồn ma bóng quế Đã từng sang quấy phá Ở bên giáo sứ Sơn Đoan Mà chúng trông giống như là những binh lính Thời xưa tay cầm vũ khí Giao mát Thầy Phong thấy chú Hải Đang gãi đến đau đớn Quay đầu ấn vai chú Hải ngồi xuống Một tay lấy ra cây cờ ngũ sắc Vạch một vòng quanh chú hải Từ phía trước mặt của thầy Phong Một con âm binh đội nón cầm giáo nhọn Trông như là mấy con tốt hình Ở trong bộ bài tam cúc Lao về phía thầy mà đâm mạnh Một nhát hiểm độc Thầy Phong lách người né tránh Xoay người cầm cờ ngũ sắc Điểm ba nhát vào thân ảnh của nó mà hô diệt diệt diệt Ba điểm sáng lóe lên Con âm binh kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì Trong tích tắc tan thành mây khói Tiếng đọc chú bên tay Đột nhiên dừng lại Thầy Phong hướng mắt về phía ngôi nhà Của lão tà sư Giọng nói vang vọng như sấm Các người là tà giáo Bắc Phương Lưu lạc xuống nước Nam ta Định cư cớ sao không yên Phật Mà còn muốn gây họa loạn nhân gian này sao ở bên trong căn nhà không có tiếng đáp trả tiếng gì dầm đọc thần chú lại vang lên lần này thì âm thanh rồn rập như là đánh chống thúc quân thúc dục bảy âm binh ùa vào tấn công thầy thầy phong mặt đỏ như vang thầy quát rồi vung cờ ngũ sắc điên cuồng loạn đả Hay lắm. Có tài phép gì thì dỏ hết ra ta xem. Bảy âm binh vẫn cứ điên cuồng. Trồm đến như những cơn sóng lũ lượt. Bóng cờ ngũ sắc giọt trời. Ở bên thị trấn Bắc Hòa cô đồng linh và cô đồng lan phóng xe cuối cùng về tới nơi không còn bị ma quỷ che mắt cơn rông vần vũ kéo đến cô linh phi xe tọt vào trong sân cả hai mau chóng mang cây hoa tím lên để cho cô hương chữa trị lên đến tầng 2, thấy cô thao đang đau đầu quằn quại ông long béo thì đang đi đi lại lại tay chân luống cuống vừa trông thấy hai cô về thì mừng rỡ về rồi về rồi có có hàng không có hàng không Cô Lan gật đầu, cô Hương trông thấy cây thuốc trong cây gùi phép thở cô Sáu Lục Cung, thì ánh mắt lé lên mừng vui. Cô sang tay với mẫu để nhị thợ ngàn. Kính lại mẫu. Dạ, dạ vâng, vâng. Phúc Đức, Phúc Đức cho đồng thao quá. Dạ, mẫu Thượng Thiên cũng biết chuyện à? Dạ vâng, con hiểu. Dạ thế đổi ơn mẫu ạ. Cô Hương nghe lời mẫu chỉ dạy. Rồi bảo ông thầy Long Béo đi xuống giấy trong nhà Trên này mấy chị em phụ nữ làm việc Cô lấy một nửa số cây hoa màu tím Bảo cô Linh đi xuống Mà rửa giấy Bắt một, một nồi nước thơm rượu gừng nấu sôi lên Rồi thả cây cỏ tím Và một vốc tàn hương trên ban thờ cô Sáu vào đun cùng Dùng thứ nước ấy lau người cho cô Thao để phá bùa Cô Linh làm theo Độ 30 phút sau Cô bê vào một cái nổi nghi ngút khói. Trong phòng cô Hương cũng đã lên nhang. Cô khấn thỉnh mẫu thượng ngàn. Cô rút một cây nhang đang cháy đỏ đầu. Bảo cô Linh cô Lan vạch áo cô Thao. Đâm nguyên cả cái đầu cháy vào sau lưng. Ở trên lưng những nét bùa chú cứ lập lòe lúc tỏ lúc mở. Cô Thao mở choảng mắt, rú lên đau đớn. Cơ thể của cô Đồng Thao run rẩy Đôi tay cô Đồng Hương thoan thoát điểm những đường như phá giải những nét bùa hiểm độc của lão tà sư kia gây ra. Mỗi một nét đầu nhang cháy quét qua là một lần cô Thao đau như muốn chết đi sống lại. Cô Hương phá bùa được một lúc, từ trên đỉnh đầu của cô Thao làn khói trắng bốc lên ngút trời. Cô Thao ngã vật xuống, thở hắt ra như người sắp chết, gương mặt lại nhẹ nhõm lắm. Cô Hương bảo cô Linh lật úp cô Thao lại, nhúng một cái khăn sạch vào trong nồi nước, lau những tàn nhang, những vết máu ở trên lưng cô Thao. Ổn rồi, ổn rồi đấy. Bây giờ cô Thao mềm ra như cọng 4 không biết là đã tỉnh hay chưa, cứ u a u ớ mê sạc. Ông Hải ơi, ông Hải ơi. Cô Hương nhíu mày trời đã đổ về chiều, cơn mưa rông vần vũ. Làm cho chất đất trời càng thêm mịt mùng Cô nhớ ra là chú Hải và thầy Long Và thầy Phong sang bên làng Lý Đông vẫn chưa về Cô bảo cô Lan gọi cho thầy Phong Nhưng không liên lạc được Cô đưa tay bấm độn rồi nói Có chuyện rồi Chú Hải và thầy Phong gặp chuyện mất rồi Cô Thao bây giờ từ từ mở mắt Cô Lan cô Linh nghe vậy thì hoang mang Bên ngoài trời càng lúc càng sập tối Làn mưa trắng xóa chút như thác đổ Bây giờ, ở bên chùa Lương Phong, sư Thái Hưng đang ngồi tụng kinh, chợt lại nghe tiếng bịch bịch, bịch bịch vang lên ở bên ngoài sân chùa. Hình như là âm thanh của hai cái đầu người, nó lại dội về. Sư Thái Hưng dừng tụng kinh, bước ra bên ngoài. Tiếng bịch bịch này sư đã từng nghe thấy, quả nhiên bên ngoài cổng chùa bây giờ là hai bóng người không đầu, đang đứng lù lù. Chính là hai vong quỷ Tây. Những tiếng bịch bịch kia là tiếng của hai cái đầu bé bét máu. Đang nhảy loi choi lăn lông lốc ở dưới sân gạch trong mưa tầm tã Bộ dáng vô cùng ghê rợn Sư gai cả người, là chúng nó lại tìm tới. Sư hít sâu một hơi bước vội vào bên trong, lấy cái bát vàng trí bảo của mình ra. Lập tức, Sư hướng về hai con quỷ man dợ Định bụng hôm nay nhất định phải thu phục chúng để trừ hại Sư Thái hừng khuôn mặt cương nghị Miệng lẩm bẩm kinh chú Ánh sáng màu vàng nhạt Từ trong cái bát tỏa ra Mưa gió gạo thét ầm ầm. Sư đang niệm thì bất giác Hai cái đầu đầy máu của hai con quỷ Nhìn sư như muốn khóc Ánh mắt của chúng lạ lắm Quỷ khí tỏa ra khắp sân Thế nhưng chúng lại miếu máu gầm rú sầu thảm. Sư nhíu mày, dường như hai con quỷ hôm nay đến đây lại không có ác ý. Mà sư trong chúng cũng chỉ như những cô hồn dã quỷ vất vượng đến ăn mày cờ Phật. Sư còn chưa hiểu chúng định giỏ trò gì. Thì đột nhiên bóng hình của chúng quỳ xuống, hai thân ảnh cụt đầu chắp tay hướng về sư. Sư Thái Hưng ngạc nhiên. Hai cái đầu mếu máu khóc dấm dứt. Chúng nó lăn lại chỗ sư. Ánh mắt như cầu cứu. Sư Thái Hưng lấy làm lạ, Sư thu cái bát vàng đứng đâm chiêu nhìn hai bóng quỷ. Nam-mô-a-di-đà-phật. Quay đầu là bờ. Các người có oán quất gì không nói được ấy sao? Hai cái đầu cứ khóc lên nằng nặc. Chẳng biết là chúng có hiểu được lời sư nói hay không. Nhưng chúng lại càng khóc lóc thảm thiết một cái đầu bất giác lăn qua lăn lại như vẽ thành hình cây thập tự rồi mấp máy cái mồm đầy máu khó khăn lắm mới thành lời sơn sơn sơn đoán sơn đoán sự thái hưng ngây người Hình ảnh cây thập tự giá bằng máu hiện lên, nhanh chóng bị nước mưa cuốn trôi. Cái đầu lại khóc nấc lên. Sư mới nhớ ra câu chuyện cha nam và hai tu sĩ đã kể. Hai vong quỷ này sau khi hồi hướng, được coi là hai sứ giả canh giữ nhà chùa, tên canh giữ nhà thờ tên là Paul và Michael. Paul, Michael. Giáo xứ Sơn Đoan. Vừa nghe đến đây, Thì hai cái đầu ngừng khóc, chúng lăn lăn về phía thân thể, bật lên trên cổ. Thế rồi chúng chắp tay, chỉ về hướng giáo sứ Sơn Đoan. vẫy vẫy như muốn là Sư Thái Hưng đi theo chúng. Sư Thái Hưng nhìn vào tượng Phật tổ ở trong điện. Một vầng hào quang từ trong tượng Phật lập loè tỏa ra khắp sân chùa. Làm cho quỷ khí ở trên người của hai vong quỷ kia tan đi Sư kinh ngạc Nhìn bóng dáng hai người lính Pháp bấy giờ mới hiểu ra Thì ra từ trước tới giờ chúng đến đây không phải là để phá chùa, Chúng muốn đến là để cầu xin sự giúp đỡ Sư Thái Hừng bước vội vào bên trong Vội vàng gọi các đệ tử Đang xếp kinh sách ở trong kho Chúng đổ đệ Chuẩn bị đồ nghề. Theo ta sang bên làng Sơn Đoan mau lên. Ở bên làng Lý Đông lúc này. Cơn mưa rồng bất ngờ kéo đến. Làm cho trận đánh của thầy Phong với lũ âm binh càng lúc càng trở nên ác liệt. Những tiếng niệm chú tả ma vang lên âm binh từ khắp nơi hiện ra đen kình kịch, vây lấy thầy phong tấn công rồn rập. Thầy phong thân là ghế của quan đệ ngũ, có thánh lực sát quỷ trừ tà. Mỗi một đường cờ ngũ sắc vứt lên là một con âm binh lại tan ra như bọt biển. Thế nhưng lũ âm binh này vô cùng hung hãn, chúng không hề tỏ ra sợ hãi. Thầy phong cũng đã bị chúng vài vết thương, những mũi giáo đau đâm đau đến tận xương tận tủy. Lũ âm binh tuy chỉ là bóng ảnh Nhưng tác động của chúng lên cơ thể Tới hồn cốt là thật Bây giờ thầy cũng bị thương nặng lắm Chú Hải thì vẫn đang ngơ ngấy điên cuồng lăn lộn ở dưới đất Dường như hai con mồng bò Vừa đốt vào cổ chú và thầy Phong Là một loại tòa thật nào đó Ở trong vòng tròn Thầy Phong... Vẽ ra đã bị nước mưa làm cho mờ đi Dần dần mất tác dụng Một con âm binh tay cầm đại đao Gào lên một tiếng Nhảy bộ về phía chú Hải Thầy Phong đang loạn đả kinh hoàng Chỉ còn biết căng mình đỡ cho chú một đòn hẻm Lưỡi đào chém xuyên qua cơ thể của thầy Phong Thầy Phong trợn mắt ngã vật ra đất Nằm rũ ở bên cạnh chú Hải Từ trong cơ thể của thầy Phong, một bóng người màu xanh hiện ra nhấp nháy. Ở trong ngôi nhà đóng kín cửa kia, vang lên tiếng cười man dợ. Thầy Phong đau đớn. Như muốn tan vỡ cả hồn phách Thầy cắn răng Chống cây cờ ngũ sắc Khoanh chân ngồi ở bên cạnh chú hải Dưới làn mưa nặng trĩu. Thầy đưa tay bắt ấn Cố giữ lại bóng thánh của quan đệ ngũ tuần tranh Bóng quan đứng giữa hai người Cầm thanh long đao sừng sững Như che chắn cho ghế đồng Lũ âm binh lao tới Bị thánh khí của quan đệ ngũ tuần tranh Đẩy bật trở ra Tiếng của lão thầy ta từ trong ngôi nhà Chuyển ra như sấm vọng Thì ra người cũng có chút bản lĩnh Có thể hô thần nhập tượng Đạo mẫu tứ phủ Phải không? Nơi đây là nhà của ta Ngươi có kêu cầu hết được những vị Thánh bảo hộ bản mệnh của ngươi già đình Thì cũng đừng mong thoát được nếu như ta không cho phép Chú Hải bây giờ Đau đớn đến mức máu dị ra từ trên da thịt Thầy Phong cũng cảm thấy ngứa ngáy, Bóng quan đệ ngũ xuất ra Thầy trở lại xác phàm Cũng bắt đầu gãi soàn xoạt. Lão thầy ta Tại sao Tại sao Lão lại muốn phá làng Sơn Đoan Sao Lão lại muốn hại cô Thao Lão thầy tà hừ mạnh không đáp, bảy âm binh đã bu đen kỳn kịp, quanh chỗ thầy Phong và chú Hải, điên cuồng chém xuống. Chỉ thấy bây giờ, bóng thánh màu xanh của quan đệ ngũ vẫn lửng lửng nhấp nháy, thánh khí ngồn ngột, ngột đang chống lại bầy ma chống quỷ. Thầy tà, các người gọi ta là thầy tà. Các người dám xem vào chuyện của ta. <cười> Các người dám binh Sơn Đoàn sao? Bất kỳ kẻ nào dám binh vực giá lấu sứ Sơn Đoàn thì đều là kẻ thù của ta. <cười> ta giết, giết sạch. Lão lại tiếp tục niệm chú. Sai khiến âm binh tấn công về bóng thánh quan đệ ngũ Như muốn tiễn ngài luôn đi chầu diêm vương Mặc cho lão biết đây là bóng của một vị thánh trong đạo mẫu tứ phủ Nhưng trong mắt lão thì cũng chỉ tính như là một vị tiểu thần Hai bên khác đạo thờ phụng những vị tối thượng khác nhau Bóng thánh của quan đệ ngũ vùng giao chém vun vút Nhưng thầy Phong thì càng lúc càng rũ xuống Bóng thánh lưu lại đây bảo vệ cho thầy Phong và chú Hải được hay không Thì phụ thuộc vào sức khỏe của thầy Phong Mà bây giờ thì thầy Phong đang không cầm cự được nữa Trên con đường tỉnh lộ vắng tanh trong cơn mưa trắng Ánh đèn vàng của cái ô tô thầy Long đang lái Chở theo cô Hương, cô Thao, cô Linh, cô Lan Thẳng về làng Lý Đông Hai cái cần gạt nước mưa xua tít trước mặt mà vẫn cứ thấy mịt mùng Cô Hương trong lòng nóng như lửa đốt Cô bấm độn ra là chú Hải và thầy Phong đang gặp chuyện rồi. Ngay sau khi cô Thao tỉnh lại thì mọi người lập tức lên xe, đi về hướng Lý Đông để tìm kiếm hai người. Cô Thao ngồi ghế trước chỉ đường, vừa đi vừa lo cho sự an nguy của chú Hải và thầy Phong. Tìm vẫn cứ thót lên từng trận vì thấy ông thầy Long lái xe kinh quá. Những khúc cua ôm vào trong con đường đất liên xã. Cô Lan ngồi ở ghế sau suýt nữa ói mửa cả ra. Chiếc xe lao cổ cổ vào trong làng. Cô Thao khó khăn định hình lại. Những gì mình đã nhớ được trong đêm một mình xông vào đây. Bên này, bên này. Trong làng Lý Đông bây giờ im phăng phắc. Cơn mưa quá lớn. Kèm theo sấm sét làm cho ai nấy ở im trong nhà. Tuyệt không dám thỏ ra. Chó ở trong làng bị sấm sét nổ đùng đùng. Cứ chu lên ông ẩm. Cô Hương hạ cửa kính xe, nghe tiếng gào thét và âm khí nguồn ngột đỏ rực như là đốt nhà ở giữa thôn. Luồng sáng màu xanh tách mây đen chiếu xuống. Bên đó, họ họ đang ở bên đó. Ông Thầy Long lập tức lái xe theo hướng cô chỉ. Chiếc xe ô tô đi vòng vòng hút cả đầu vào bờ tường của một nhà dân, vỡ cả đèn. Rồi những hàng rào dâm bụt cũng hiện ra trước mắt tất cả nhanh chóng mở cửa lao xuống. Cô Thao, cô Hương là hai người đầu tiên lao vào bên trong. Cô Lan, cô Linh cũng đổi mưa chạy theo ý ớn. Hôm nay mọi người đã chuẩn bị đồ phép, mọi thứ đều chu đáo đầy đủ. Thầy Long hãm phanh tay, nhảy xuống dưới mưa, dẫm phải vũng nước đánh bẹp một cái. Nhớ ra điều gì, ông lại leo lên trên xe. Ê, từ từ đợi đã... Đại thầy vớ, đại thầy vớ. Bốn người đàn bà chạy dưới mưa. Những lối hàng rào hoa dâm bột hiện ra như mê cung. Tất cả mặc dù đã gần chỗ thầy phong chú hải lắm. Nhưng loanh quanh mãi vẫn không thấy lối vào. Những hàng cây dâm bột bây giờ tựa như là biết chuyển động che chắn. Khu nhà này không đến nỗi quá rộng lớn. Nhưng lạ ở một chỗ là có chạy đi như thế nào đi chăng nữa. Thì vẫn chỉ thấy trước mặt là những ngã ba, ngã tư. Không thể tìm được đường vào Vì hàng cây Cô Thảo vẫn còn rất mệt mỏi Vết khâu trên cơ thể còn mới nguyên Bị nước mưa chảy sót đến chảy cả nước mắt Cô Hương dừng lại nheo mắt định hướng Cô nói rất có thể Nơi đây đã bị yểm phép Cô Linh Tấu Con là mua Di Đà Phật Con Kính Lệnh Công đồng các giá Hội đồng các quan Trên ngàn dưới thoải 18 cửa rừng 12 cửa bẻ Cửa đình thần Tam Tứ Phủ hỏi tú anh linh, con lại thổ công chúa đất chư vị tôn thần bản xứ. Gế con Lê thị Linh, hôm nay trên đường hành đạo gặp về chuyện quái dị, tà ma bùa phép u mê che mắt. Con xin thỉnh bóng cô bé thượng ngàn anh linh dẫn đường chỉ lối, dẫn dắt chúng con tìm ra vị trí của thầy Đồng Phong và chú Hải. Con xin cô bé xin các ngài giang tay phổ độ. Con xin đà tạ toàn thể chư thiên chư thánh, Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Một chàng tấu thỉnh, cô Lan vừa quay sang còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Thì ở trước mặt của bốn người, bất thình lình xuất hiện một bóng ảnh. Cô gái, cô bé chỉ chừng 10 tuổi, đầu đội mũ dân tộc mặc áo thổ cẩm, cổ đeo kiềng bạc. Lắc bạc, len ca len keng vui tai lắm, mặt mũi trong sáng như là ánh trăng rằm. Hiện ra, đứng nhìn mọi người mà nở nụ cười khúc kha khúc khích. Cô Hương và cô Thao nhìn thấy mà cũng trợn tròn cả mắt. Cô Linh trông thấy cô bé thượng ngàn đã hiển Linh, thì chắp tay vái lại. con, Còn lại cô bé, cô bé anh Linh tối tú, dẫn đường dẫn lối cho đệ tử chúng con. Bóng hình cô gái bé nhỏ cứ lập lẻ trong đêm mưa. Cô bé cười tinh nghịch gật gật đầu rồi vung tay áo. Tựa như phía dưới chân có mây ngũ sắc mà đưa cô bé lướt đi dẫn đường cho cả bốn người bọn họ. Cô Hương mừng rỡ chạy theo cô bé. Đúng thật, sao, sao ta không nghĩ ra nhỉ? Cô bé nhanh nhẹn, cô bé thông minh, cô bé có tâm hồn trong sáng, không có thế lực tà ma nào có thể che mắt được. Chỉ có cô bé mới có thể dẫn đường trị lối cho chúng ta những lúc như thế này. Nói rồi bốn người mau chóng, đuổi theo bóng ảnh của cô bé thượng ngàn, đang vừa chạy, vừa hát, vừa nhảy chân sáo. Những hàng rào hoa dâm bụt như mê cung, sau mỗi cú phất tay của cô bé thì cứ như là mở toan ra. Mọi người chạy theo bóng cô thêm được một đoạn, thì cảm giác có luồng hơi lạnh ập tới. Một đàn những con mồng bò bay vò về những âm binh đen kìn kịt ủa ra như kiến cỏ bóng hình của cô bé thượng ngàn đang cười ríu rít như chú chim chích. cô bé trông thấy chúng thì kêu ré lên rồi biến đi không thấy đâu cả nữa. cô thảo mau chóng tháo chiếc túi phép ở bên hông ra sẵn sàng chiến đấu. cô hương đã trông thấy nhà của lão thầy tà hiện ra hình ảnh của quan lớn đệ ngũ tuần tranh vẫn đang nhấp nháy điên cuồng múa đao bảo vệ trong thầy phong và chú hải các chị em đến lúc ra tay rồi ta lên dứt lời cô sông lên cô thao cũng bám sát đằng sau cô nghe có tiếng ù ù vò vẻ của, của những con mồng bò bên tai cô có tiếng nói cẩn thận là bùa chú đấy âm thanh nhắc nhở của cô sóng lục Công sơn trang sang tai cô thao nhận ra có nguy hiểm Cô vuốt những giọt nước ướt đẫm ở trên mặt. Sao lần nào đánh nhau trời cũng đổ mưa thế? Lan! Cái gối phép! Cô Lan tháo cái gối đeo sau lưng đưa cho cô Thao. Cô Thao bắt ấn điểm chú rồi chạy vọt lên. Cầm cái gối khua khua trong không trung tựa như là người ta đi vợt cào cào ở ngoài đồng. Cô Hương như cũng hiểu ra. Cô rút cái quạt lông công, quạt tứ tung tới trước mặt. Lũ mồng bò bị... Phép cô đánh rụng lạ tà ở trên đất Tiếng lão thầy tà từ trong nhà Nói ra như sấm động Đánh Đánh bật chúng ra khỏi đây cho ta Bảy âm binh ùa tới Chúng nó đông đến nỗi Cô Linh trông thấy cũng phải rú lên Không khác gì những cảnh đánh nhau Ở trong phim trưởng tàu Toán âm binh gào thét Cô Hương xử lý xong lũ mồng bò, cô vung cái quạt phép mà mình vẫn thở trên ban thở mẫu đệ nhị thượng ngàn. Cô quạt tay múa như ầm ẩm trong không khí, vừa đánh vừa xông thẳng vào giữa bầy âm binh. Quạt vung lên, mỗi một đường quạt lại lập lòe ra một tia sáng màu tím. Bước chân của cô theo một vũ cảnh rất kỳ diệu. Dường như bộ dáng của cô Hương lúc này như say, như si vậy Chấn Sơn Lâm Nhạc Tiên Vương Mẫu Quản Thượng Ngàn 36 Động Tiên Hiệu danh Lê mại Chúa Tiên Bạch Anh Công Chúa Cầm Quyền Sơn Lâm Âm dương khí hợp thần Hun Đúc Vòng Càn Khôn Vũ Trụ Thai Sinh Vốn xưa ngự giá thiên đình Quyền cai nhạc phủ Dừng xanh ta vào Cứ như thế Cô Hương vừa vung quạt vừa tiến tới Thánh khí của chiếc quạt tỏa ra Ngồn ngột như gió như mây Âm bình của lão thầy tà Tay cầm giáo mát gươm đao Thánh khí chạm đến đâu thì chúng nó bị Thổi giạt sang một bên hóa đá đơ ra Cô Hương không muốn đánh tan Hồn phách của chúng Dù gì thì chúng cũng là những linh hồn bình thường bị những kẻ tà đạo thu phục sai khiển làm âm binh, mới thành ma thành quỷ để hại người. Đoàn âm binh bị thanh khí đánh giạt lộ ra một con đường dẫn thẳng tới chỗ Thầy Phong và Chú Hải. Cô Thao, cô Linh, cô Lan mừng rỡ. Cô Linh nhìn thấy thế, nhảy cẫng lên. Tuyệt diệu quá! Cô Thao, cảnh này em đã thấy một lần rồi đấy. Là lần em với cô Hương đi cứu cô... Ở nhà lão thầy tà trên hang lạng sơn đấy Cô Thao bảo đừng nhiều lời Phải tập trung tinh thần vào Bỗng nhiên lúc này có điện thoại gọi tới Giữa lúc đang đánh nhau ngút ngàn Là tiếng chuông Lại có Nam Mô a di đà Phật Đây là tiếng chuông mà cô Thao cài riêng Cho sư đồ thầy Thái Hưng gọi Cô Thao rút điện thoại bấm nghe Ở đầu dây bên kia là giọng của sư Thái Hưng Alo Chưa, sao, sao tôi gọi mà không ai nghe máy Bên trong căn nhà tối tăm lờ mờ Chỉ có ánh nến vàng lay động Trước mắt lão thầy tà lúc này là vương vãi đến cả trăm Cả ngàn những hạt gì Như hạt đậu Đang được đôi tay của lão thoan thoát di động Chạy đi chạy lại ở trên mặt đất Lão đờ già khi thấy có những hạt đậu Không thể điều khiển được Lão nhanh chóng rót một bát rượu Đưa lên miệng Thổi phù phù một phát vào những ngọn nến đang cháy, ngọn lửa bùng lên phả vào những hạt đậu âm binh, đây chính là thuật tát đậu thành binh. Những hạt đậu không điều khiển được sau khi bị bọn ngọn lửa tạt vào, chúng tức khắc vùng lên. Lão thầy tả chỉ tay quát: "Diệt! Diệt chúng cho ta!" "Diệt!" Xoẹt một tiếng Trong lúc cô Thao đang nghe điện thoại Cô nghe câu được câu trăng là hai vong quỷ Đã được Rửa gột đi quỷ khí Bây giờ các sư đang ở bên giáo sứ Sơn Đoan Nói chuyện với các tu sĩ Cô Linh ở bên cạnh Liếu ra liếu diếu Bất ngờ bị một con âm binh cầm thương Vụt một nhát xuyên qua cơ thể Cô Linh trợn tròn mắt ú ớ Rồi ngã vật ra Khuôn mặt còn chưa kịp hiểu chuyện gì Cô Thao giật mình hét lên Cô nói vọng vào trong điện thoại Sang, sang làng Lý Đông Sang làng Lý Đông mau lên Rồi vứt luôn cả cái máy xuống Nhào đến ôm lấy cô Linh Những con âm bình kia đang đứng bất động Sau khi được lão thầy Pháp hóa giải Chúng nó điên cuồng ập vào từ hai bên Làm cho bản thân cô Hương cũng kinh hoàng Chỏ tay không kịp Cô Lan kinh hại hét lên Vốn là ghế cô đôi thượng ngàn Thế mạnh chỉ là ban tài ban lực, là xem bói cho môn dân. Những chuyện đánh nhau như thế này cô cũng không có giúp được gì nhiều. Cô Thao ôm lấy cô Linh, hàng loạt những mũi giao thương của bảy âm binh đâm chém lên người cô, nghe cứ bình bịch bình bịch. Cô Thao cơ thể vẫn chưa khỏe, dính đòn của bọn âm binh ngay lập tức cũng rũ xuống, thậm chí không thể bắt ấn để sử dụng túi phép được. Cô Hương nghe tiếng cô Thao hét thì giật mình, ngoảnh đầu lại thì tái mặt, nhận ra là mình đã sai lầm. Lũ âm binh này đã hoàn toàn bị khống chế của lão thầy tà. Lão đã luyện hóa, bây giờ chỉ như là con rối vô tri làm sao mà tha để hồi hướng siêu độ được. Cô Hương vùng chạy về phía đằng sau, tay vung quạt, thánh khí hóa thành những mũi ánh sáng nhọn hoắt, đâm thẳng về đắng âm binh đang chém cô Linh. Cô thao, cả chục con âm binh bốc thành khói đen tan biến Cô Hương vung quạt lên điên cuồng chạy ngược trở lại. Thế nhưng những cái bóng đen xì kìn kịt đã chặn đường lại mịt mùng. Không hiểu lão thầy tà này có biết bao nhiêu âm binh mà đông như thế. Cô Hương quạt như buôn gãy cả tay. Âm binh của lão bị cô đánh tan đếm không xòe nhưng dường như là chẳng vơi đi phần nào. Lão thầy tà ở trong nhà cười lớn. <cười> các người muốn cứu được chúng, phải xem bản lĩnh của mình đến đâu. Các người tới phá nhà của mỗ, cản trở mỗ dẹp bỏ người của giáo sứ Sơn Đoàn, thì các người nhất định phải chịu chung sô phận với chúng. <cười> còn mũ tóc bạc lần trước mẫu đã nương tình chỉ im bùa cho ngươi bài học bây giờ lại còn gọi người tôi đầy thì sẽ không có cơ hội thứ hai đâu pháp thuật của tứ phủ xem ra cũng chỉ đến thế <cười> Cô Hương nghe những lời ấy thì nghiến răng kèn kẹt. Thật sự phải công nhận một điều là lão thầy tà này quá giỏi. Bây giờ cô còn không biết là đánh lên chỗ thầy Phong và chú Hải hay là quay trở lại cứu cô Thao. Chú Hải và thầy Phong cũng đã vô cùng nguy cấp. Chú Hải lăn lộn dưới đất, nghe thấy tiếng vợ hét thì ngẩn mặt lên. Thấy ở bên kia cô Thao đang nằm im bất động thì thều Thao. Bà Thao, bà Thao ơi! Thầy Phong cũng nhìn sang, bóng dáng của quan đệ ngũ cũng đã phai mở dần. Thầy nhìn thấy cô Linh, cô Thao đang bị bảy âm binh đâm chém không thương tiếc. Thầy dùng hết sức cắn răng bắt ấn chú, tay chỉ trên cao lôi tụt bóng của quan đệ ngũ hợp thể. Rồi vùng dậy sốc ngược chú Hải lên vai, vừa chạy vừa vung cờ đánh ngược trở lại. Thầy Phong gương mặt đỏ tía tài. Hôm nay ta không giết được các ngươi. Ta không xứng đáng là ghế quan đệ ngũ sát quỷ trừ ta. Xem ta đây. Thầy Phong thế rồi vừa cõng theo chú Hải, vừa đánh ngược trở về phía cô Hương. Bóng hình của quan đệ ngũ hiện lên sau lưng, vùng đao chém âm binh, làm cho cô Hương cũng choáng vắng. Mỗi một đường đao của quan đệ ngũ là một đợt sóng màu xanh nước biển. Đợt sóng quét tới đâu, lũ âm binh bị chém làm đôi đổ rũ rợi xuống, không hề nương tình. Thầy Phong bây giờ khỏe lắm, không biết từ đâu mà thầy lại có sức mạnh như thế. Thầy đánh trúng một đường mà chẳng mấy chốc đã cõng chú Hải, đang khóc dưng dứt chạy lại chỗ cô Hương. Hai người nhất loạt chạy đến chỗ cô Thao. Vừa đi được mấy bước, từ cánh cửa gỗ của căn nhà nghe đánh rầm một cái. Cô Hương quay đầu nhìn lại, cánh cửa bị bật tung. Bên trong là cả trăm con hình nhân bằng dơm, bằng giấy, tay cầm dao kiếm. Chúng nó mặc quần áo giấy, bằng túi bóng quấn xung quanh, y như là người thật, đang lăm lăm. Gò má tô đỏ lòm lòm, khóe miệng nhách lên ma quái. Pháp, pháp thuật này, pháp thuật này là... là... Cô Thao bây giờ... Cảm giác mất đi nhận thức, đôi tay ủ tịt, chỉ còn cảm nhận những nhát đâm chém đau đến tận xương tận tủy, hồn phách như muốn vỡ vội. Đôi mắt của cô cứ tối dần tối dần, gục xuống ở bên cạnh người cô Linh. Mẹ, mẹ ơi, tỉnh lại. không cảnh tối sầm trước mắt cô Thao bỗng nhiên chiếu lên một ánh sáng le lói. Cô Thao nghe tiếng gọi thì mở tròn mắt ra. Là thằng Lâm! Là âm thanh của thằng Lâm! Thằng Lâm con cô! Giữa bóng đêm tối tăm, cô Thao trông thấy bóng dáng của con chạy tới. Cô mở tròn đôi mắt run rẩy Lâm ơi! Lâm ơi! Con ơi! Thế rồi từ bên ngoài kia, có tiếng người chạy sầm sập sầm sập. Đến mức cảm giác như mặt đất đang rung lên. Dường như có rất nhiều người đang tràn đến đây như vũ bão. Cô Thao vừa cất tiếng gọi tên con. Thì từ đằng xa, có tiếng hô của ai đó át đi cả tiếng mưa gió. Và cả ánh sáng trói lòa từ đầu con đường dọi tới làm cho cô Thao bừng tỉnh. Cô Thao trợn tròn mắt, nhìn lại chết lặng, cảnh tượng quá đội choáng ngợp. Đã bảo rồi Đợi tôi mà cứ lao lên hiến máu à Ôi giời ơi Đúng là đàn bà đái không qua ngọn cỏ mà ừ, Cứ hăng thế chứ lại Đã bảo đợi mà mày còn mụ Chỉ tỏ vương chân vương tay à, Xem ta đây Lúc này Có tiếng hô ẩm ẩm vang lên Cõi bắc địa Con truyền cổ tích hoàn bảo hạ Thực đích trung quân Sinh thời làm tướng trung thần Đất lòng yêu nước thương dân Hãy còn Dẫu bể cạc non mòn cũng quyết Thấu gia tài cho biết oai danh Bao phèn lẫm liệt tung hoành Định an xã tắc Đề binh cõi ngoài Quan hoàng bảy độ trị ban phước, Thu đẳng thần đã được sắc phong, Quyền cai tam phủ công đồng, Quyền hoàng cai quản thanh đồng bốn phương, Lĩnh hoàng, Sông lên! Chỉ thấy, Hàng loạt binh lính hô lớn sông lên, Những tiếng hồ uy phong như rung chuyển cả đất trời. Trước mắt của cô Thao, Là cảnh tượng ông thầy Long Béo, Tay cầm kiếm, mà lao tới. Đằng sau lưng nguyên cả một dàn quân lính, hệt như là thiên binh thiên tướng. Thánh khí ngút trời, tay cầm thương nhọn, mặc áo giáp vàng, tỏa sáng trói lòa. Trong đoàn quân đang sông pha, dẫn đầu là một người thanh niên, thân mặc giáp, tay cầm trường đao hình rồng rực lên màu vàng sáng loáng. Người thanh niên cưỡi trên một con ngựa hồng to lớn, cũng được bọc giáp. Trồm lên mà hí vang Cô Thảo không thể tin nổi Đến cả cô Linh đang nằm bất động Bây giờ cũng run dậy cố ngước lên nhìn Cô Lan thì nấp ở trong bụi rậm Cô Hương và cả thầy Phong cũng kinh ngạc Đến trợn mắt há mồm Ông thầy Long Béo Và đoàn binh chạy vụt tới chỗ cô Thảo Cô Thảo khóc hòa lên Khi nhận ra Người thanh niên cưỡi ngựa cầm đầu Lại chính là thằng Lâm Thằng Lâm xì ghe Con trai của cô Ông thầy Long chạy tới Thì ra lúc nãy xuống xe rồi ông lại chui tọt lên Bây giờ mới xuất hiện là có lý do cả đấy Là ông thỉnh lính của quan hoàng bảy về ứng chiến Chồng ông bây giờ máu lửa lắm Chứ không còn vẻ cục mịch chậm chạp như mọi khi Tiếng niệm chú điều khiển âm binh của lão thầy tà bỗng nhiên im bặt. Hàng trăm con âm binh đứng đen kìn kịch trên con đường vừa trông thấy thiên binh thiên tướng Thì ngơ ngác, không hiểu là chuyện gì xảy ra. Lâm! Con ơi! Lâm ơi! Cô Thảo hét lên gọi con. Thằng Lâm nghiến răng không đáp. Gương mặt của nó bây giờ đã thay đổi lắm. Trông nó cao lớn, ủy vũ. Thế nhưng nó là thằng Lâm. Nó là con cô. Cô làm sao mà nhầm? Thằng Lâm đứng đó. Nó múa cây trường đao lên một vòng. Sau đó chỉ thẳng mũi đao. Về phía đoàn âm binh của lão thầy tà Đôi mắt của nó giựt lên ánh sáng Miệng của nó lạnh lùng hô Toàn quân Quét sạch bọn chúng Đánh cho chừng nào trời nam Không còn một bóng giặc bắc Theo lệnh của quan hoàng Chỉ thấy ở trên bầu trời Sấm sét nổ đùng đùng xé toạc cả khoảng không gian Con ngựa trồm vó Thằng Lâm vung thanh trưởng đao chém một đường Một nhát chém mà đến cả chục cái bóng đen Lìa tan khỏi cơ thể Cột khói đen bốc lên mù mịt Bảy thiên binh thiên tướng cũng ẩm ẩm sông lên Tạ sung hữu đột Lũ âm binh đang bao vây cô Thao Bị đường đao chém cho một nhát tan thành sương khói Cô Hương nhảy cẫng lên sung sướng Lâm ơi Chú, chú Hải ơi th Thằng Lâm nó về Nó, nó về nó cứu mẹ nó kìa chú Hải ơi. Chú Hải đang gục đầu trên lưng của thầy Phong. Cơ thể của chú bây giờ đã gãy đến tuệ tuét máu. Chú nghe thấy cô Hương bảo thằng Lâm về. Thì vội vã ngẩn đầu nhìn lên. Thế nhưng chú là người trần mắt thịt không thể thấy được. Chỉ là chú linh cảm. Quả thực là thằng Lâm nó no về. Chú gào lên. Lâm ơi! Con ơi! Có tiếng niệm chú từ trong nhà. Cất lên rồn rập. Sau vài giây thì im lặng Lũ âm binh đang ngây dại Thì đúng lúc từ trong ngôi nhà Lại tiếp tục Có một bầy âm binh nữa ủa ra như kiến cỏ Cảm giác như ngôi nhà này Là cánh cửa nối thông với một thế giới khác Để dẫn bảy âm binh đến vậy Âm binh cứ liên miên bất tuyệt tràn ra Hai màu vàng đen Từ hai con đường lao vào nhau Thằng Lâm chém xong bảy âm binh Đang bao vây mẹ nó Thì tiếp tục múa đao lên Thúc ngựa mà xông thẳng vào đoàn âm binh. Tiếng gươm giáo, tiếng đâm chém, tiếng kêu gào hò hét át và tiếng mưa rông. Không biết bây giờ những người dân thường ở trong làng có nghe thấy âm thanh này không? Thế nhưng bầy chó ở trong làng cứ thế mà rú lên kinh hãi. Cô Hương và thầy Phong thấy có quân tiếp viện lập tức quay đầu lại về phía nhà lão thầy tà mà loạn đả. Thằng Lâm chém âm binh như chém bùn. Mỗi một đường đao vung lên Là nguyên cả một đám âm binh biến mất Thậm chí không còn cả khói Thánh khí lính hoàng của quan hoàng bảy Bảo Hà Vốn dĩ là vô cùng mạnh mẽ Lũ âm binh lao như thiêu thân ra chống trả Nhưng đều bị quân lính cầm thương nhọn Chọc cho gào thét rẫy đành đạch Màu vàng, màu tím của thánh khí quan hoàng bảy Màu xanh lá từ pháp lực quạt long tông Màu xanh nước biển từ cờ ngũ sắc Và bóng hình của quan đệ ngũ tuần tranh sát quỷ trừ tà giựt lên trong đêm đen. Thánh khí của tứ phủ như nuốt chửng, như dồn ép âm khí của âm binh. Thằng Lâm đang đánh hăng máu thì những binh lính đột nhiên đổ gục xuống. Biến mất vì bị một bầy âm binh nữa ùa ra từ trong nhà mà chém. Thằng Lâm hét lên bổ thẳng một đường đao thế như trẻ tre sông thẳng vào giữa trận tiền. Hàng trăm con âm binh gào rú nằm phục xuống Ông thầy Phong chỉ tay Quét Quét thẳng vào trong nhà đó. Lính hoàng ảo lên Lũ âm binh đông như kiến của lão thầy Pháp Chỉ trong phút chốc Đã bị thằng Lâm Và hàng trăm quân giết sạch Quân lính ập vào bên trong cánh cửa chật trội Bỗng nhiên một luồng sáng màu tím lóe lên Cả chục lá bùa từ bên trong vọt ra Điểm thẳng vào Người của những kẻ đi đầu Phát ra âm thanh sèo sèo. Một toán lính hoảng mất hút. Ông Thầy Phong trợn mắt. Cổ hương hét lên. Ở trong nhà. Ở trong nhà có bùa chú. Thằng Lâm đang lao vào. Trông thấy quân lính của mình bị bùa yểm tan biến. Thì giằng mạnh dây cương ngựa. Lắc mình né tránh một lá bùa phóng ra. Đoàn quân nhất loạt dừng bước. Ở bên trong sân. Là hàng trăm con hình nhân dơm. Tay vẫn lầm lầm dao kiếm sáng loáng. Đứng đó cười khùng khục Tiếng cười của chúng nó cứ khenh khách Khenh khách nghe như khỉ Ghê giận lắm Cô Lan và Thầy Long Từ trong bụi rậm chạy ra đỡ cô Thao Cô Linh dậy Thầy Long từ sau khi hô sông lên Đầu tiên tưởng chừng là hăng máu lắm Ngoảnh lại đằng sau Thấy thằng Lâm dẫn binh sông lên rồi Thì yên tâm chui tọt vào trong bụi rậm Ngồi bên cạnh cô Lan gãi đầu gãi tai Cô thao cô Linh bị tổn thương hồn vế Nhưng được thánh khí chữa trị Cũng được vơi đi phần nào Một bóng người lưng còng Lọm khọm từ trong nhà đi ra Lão thầy tà bây giờ miệng đã học máu Lão dùng phép Khiển âm binh của mình Bất thành Trong phút chốc Lão cũng bị tổn thương rất nặng Những hạt đậu trong nhà Đã vỡ thành bột Lão nhìn chừng chừng vào thằng Lâm Các người là Thằng Lâm không đáp Không hề nói năng bất kỳ một câu nào Đôi mắt cứ trợn lên nhìn trừng trừng vào Lão Cô Lan thầy Long Đỡ cô Thao cô Linh tiến lại cho cô Hương Mọi người đứng đằng sau hàng lính Ai nấy cũng mệt mỏi Cô Hương bấy giờ mới nói Lão thầy ta Tại sao Tại sao Lão lại phá hoại giáo xứ Sơn Đoan Lão đưa ánh mắt sáng quắc nhìn cô. Khó khẻ. <cười> người thì có tư cách gì? Người có tư cách gì? Cô Hương nhíu mày. Lão nói chuyện cho Lý Lẽ vào. Lão chừng mắt lật đật đi xuống dưới cơn mơ. Lão rủ gì rủ gì với đám hình nhân. Rồi lại quay lại trên hiên. Lộ khổ. Ta phải giết chúng. Các ngươi bảo vệ chúng ta. Vậy thì kết cục giống chúng Thế thôi Dứt lời Hai tay của lão trụ lại bắt ấn Lão nghiến răng nghiến lợi Lão sổ ra một chàng tính tàu Rồi chỉ tay thẳng ra ngoài cổng Xác Ai nấy nhìn nhau Lũ hình nhân sau câu nói ấy thì bất ngờ ngẩn đầu, hướng mắt nhìn về phía mọi người quỷ dị. Ánh mắt lập lẻ như mắt người sống. Thằng Lâm biết ở trong đất này đã được lão ỉm bùa, quất ngựa lui quân, đến chỗ mẹ cùng với các thầy. Bóng hình của nó bước xuống ngựa nhìn mẹ đôi mắt rưng rưng. Cô Thao xúc động định tiến lên, nhưng thằng Lâm lắc đầu. Cô Hương vội vàng đưa tay bịt miệng cô Thao, thì thầm. Đừng! Bây giờ nó đi tu tập, nó là quan, là tướng lĩnh dưới quyền quan hoàng. Đừng để nó nao núng. Dẹp yên vụ này xong, đến lúc ấy mẹ con nói chuyện cũng không muộn. Cô Thao gật đầu gạt nước mắt, nhìn vào trong nhà của lão thầy tà, đoạn rôn rôn rút túi phép. Mọi người đứng cạnh nhau, cô Hương đôi tay khua lên chỉ lên trời, nhất loạt đồng thanh mà khấn. Con Hà A-di-đà Phật con lạy chín phương trời mười phương chư Phật chư Phật mười phương. Con cúi lạy Đức vua Trang Ngọc Hoàng Thượng Đế, con cúi lạy Tam phủ Công đồng Tứ phủ Vạn Linh, hội đồng các quan hội đồng các giá anh linh trên ngàn dưới thoải 18 cửa rừng 12 cửa bể. Đệ tử chúng con đây là những kẻ hầu cận Tứ phủ. Hôm nay nhất tâm nhất dạ cùng nhau xin thỉnh bóng Đức Lâm cung Thánh mẫu bà chúa thượng ngàn, thượng đẳng tối linh thần đệ ngũ tôn quan đệ ngũ tuần tranh, cao lỗ đại vương Thượng đảng thần vệ quốc ông Hoàng Bảy Bảo hà sát quỷ trừ ta. Đức thánh cô sáu lục cung Sơn Trang. Hữu lũng lạng Sơn. Cô đôi cô bé. Thượng ngàn hiện linh hữu ngự giá. Giá đáo về đây cứu nhân. Độ thế. Trừ ma diệt quỷ. Phổ độ. Thánh tâm cho bách ra chăm họ. chèo lái dẫn đường cho chúng con lên bước đường tu đạo. Xin được kính thỉnh. Chẳng khấn nhất loạt vang lên. Dứt lời trên bầu trời tối tăm, Những luồng ánh sáng rẽ mây lành mà chiếu tới. Có bốn bóng hình tỏa sáng trói lòa từ từ bay đến. Đầu tiên là Lâm Cung Thánh Mẫu. Là Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn. Tiếp theo đó là ông Hoàng Bảy Bảo Hà. Là cô bé Thượng Ngàn. Cô đôi Thượng Ngàn. Rồi cả hình bóng của quan đệ ngũ Tuần Tranh. Những bóng hình Thánh nắm bản mệnh. Đứng lửng lững hiện lên bảo hộ cho ghế đồng Lão thầy tả hô lớn Hàng trăm con âm binh cũng theo đó cầm dao Chạy như những con dối nối đuôi nhau sông ra Thằng Lâm nhảy lên ngựa Con ngựa lồng lên hí vang Rồi lao vào nhau đánh giáp lá cà Tắt đồng thầy ùa lên cùng với lính của quan hoàng Bây giờ thì không ai còn sợ sệt gì nữa Cứ cầm thanh khí mà giao chiến với lũ hình nhân Như là đánh nhau với người thật Chứ không phải là những cái bóng mờ ảo của âm binh. Những tiếng đầm chém đã thật sự vang lên. Ông Thầy Long nghiến răng nghiến lợi. Khuôn mặt lúng lính mỡ đổ mồ hôi. Thế nhưng bây giờ đã được ông Hoàng Bảy tiếp thêm sức mạnh. Cho nên đánh vào lũ hình nhân. Làm cho chúng nó ngã lăn ngã lóc. Đây là những con rối Đã bị yểm tà thuật. Bên trong đều có âm binh trú chú ngụ. Chúng nó có thể giết người thật sự. Bằng những động tác vật lý. Chứ không phải chỉ làm tổn thương hồn phách. Thằng Lâm cưỡi ngựa tá sung hữu đột. Mỗi đường đao vung lên là một cái bóng đen bị đánh bật. Con hình nhân lại gục xuống. Ánh đao trong tay của những con hình nhân cũng loang loáng lập lòe. Trúng một đao này thì chắc chắn sẽ làm máu chảy đầu rơi. Tiếng cô Linh cô Lan hét lên đau đớn. Bị những mũi dao chém vào da vào thịt. Máu đã bắn ra. Hòa lẫn với nước mưa. Bây giờ Lão Thầy Tà đứng ở trên hiên. Tay múa may điều khiển hình nhân. Máu đen xì xì từ trong miệng, trong mũi, thậm chí máu từ mắt của lão cũng nhỏ xuống. Chứng minh là lão đang dùng sức quá độ. Những bóng lính hoàng bị những mũi dao kiếm đâm tan biến. Lũ hình nhân đông nghìn nghịt. Chúng nó tuy cử động khô cứng, nhưng động tác cứ nhanh thoan thoát. Chém cho toàn lính của quan hoàng cũng vơi đi. Chú Hải nằm ở một góc. Run dậy nhìn cảnh ấy Cảnh tượng người trần mắt thịt như chú Lần đầu tiên mới nhìn thấy Chứ đừng nói là có thể tưởng tượng ra Tứ phủ Đấu pháp với đạo thuật Trung Quốc Những thể đồng bằng xương bằng thịt Được bóng thánh bảo hộ Dùng thánh khí đánh nhau với hình nhân tà ma Tình thế càng lúc Càng trở nên quyết liệt Giàu đấu với những con hình nhân Vất vả hơn đánh nhau với lũ âm binh rất nhiều Chỉ cần không cẩn thận Sẽ là chảy máu là trọng thương, thậm chí là mất mạng. Cô Lan rú lên một tiếng. Từ bên mạng sườn của cô, dòng máu đỏ tươi đã chảy ra dòng ròng. Bóng hình của cô đôi thượng ngàn biến mất. Cô Lan phủ phục ngã gục. Thầy Phong trong thế thế vội vàng lao đến. Vụt cây cờ ngũ sắc, dùng tay đấm đá loạn xạ. Bẻ gãy cả cổ con hình nhân vừa rồi Lạ nơi Con ơi Ông thầy Phong vốn dĩ là đồng thầy của cô Lan Hôm nay là lần đầu tiên Cô Lan đi theo thầy làm phép Vậy mà bây giờ nếu như cô mà xảy ra chuyện Thì thật sự là thầy Không biết đối mặt với bố mẹ cô ra làm sao nữa Ông thầy Phong Dường như là hóa điên Thầy nhặt một khúc gỗ ven đường Nhảy bổ vào lũ hình nhân mà đánh bôm bốp Ông Thầy Long cầm kiếm, đánh đến nỗi giữa trời mưa to mà bồ hôi cứ dọa tỏa ra, làm cho thân hình to béo của ông cũng bốc khói phừng phừng. Mọi người đánh chém đến mức không biết trời đất là gì. Đồi tài họ đã ủ tịt cả đi, ai nấy đều đã dẹo dã. Lũ hình nhân thật sự rất mạnh. Ở bên kia đột nhiên có tiếng niệm. Namo Di Đà Phật Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan âm Bồ Tát An Mà Nị Bắt Minh Hồng Mọi người bàng hoàng quay lại Thì nhìn thấy một Phật Thủ Thật sự là một Phật Thủ to khổng lồ Bằng ánh sáng tụ lại Đập thẳng xuống một đám âm binh Đang chuẩn bị tấn công ông Thầy Long bảy âm binh bị Phật thủ đánh cho tan thành mây khói amen lạy Chúa Cha Chúa Con và các thánh thần Xin Chúa ban sức mạnh diệt trừ bè lũ xa tăng tiếng kinh thánh cũng dì dầm vang lên ngay trong giây phút ấy đột nhiên bầu trời sáng rực cả một góc là một luồng ánh sáng trắng đến tinh khiết, luồng ánh sáng tỏa ra đến đâu thiêu cháy bảy âm binh đến đó. Chỉ thấy cha nam đứng đó, ở đằng sau lưng có hai vị tu sĩ trẻ và tiếp theo nữa là hình bóng của sứ giả Pol và Michael. Chỉ thấy đằng sau lưng của cha nam lúc này tỏa ra một vầng hào quang rực rỡ, rồi sau đó tất cả mọi người trợn mắt há mồm là một đôi cánh. Quả thực là một đôi cánh trắng mút tỏa rộng ra. Đôi cánh ấy vỗ mạnh một cái. Hất văng toàn bộ bọn âm binh ở hướng bên này dạt sang một bên. Cứu thoát cô Thao khỏi một lần hút chết. Chỉ thấy những sợi lông ở trên đôi cánh ấy. Hóa thành những mũi tên lao ầm ầm về phía bầy âm binh ma quỷ. Mọi người sau khi nhận được điện của cô Thao. Thì tức tốc từ bên giáo sứ Sơn Đoan. Thẳng sang bên làng Lý Đông. Tìm mãi mới mò được vào nhà của lão thầy tà. Sư Thái Hưng vừa chạy. Vừa gõ mõ lốc ca lốc cốc. Bốn vị sư trẻ chạy xung quanh. Lục tự đại minh chú vang lên. Hàng trăm chữ vạn. Như sao xa điểm vun vút vào những con hình nhân. Những âm binh bên trong bị đánh bật ra ngoài. Lão thầy tà. Bây giờ không đứng nổi nữa. Mà quỳ gục xuống. Lão dãy đành đạch. Máu từ trong miệng Phun ra ổ ồ Nghiến răng sự thúc Chả Chả Ta không trả hận được cho các người Sau đó Lão quắc mắt nhìn về phía cha nam Lão dồn sức nghiến răng Dùng một đòn cuối cùng lão rút ra một cây châm trên cây châm đó lập loè như là máu độc lão nhếch mép cười cùng ngón tay bóng búng thẳng về phía cha nam mũi châm lóe sáng lao tới hiện lên hình ảnh của một con âm binh đang cầm một cây giáo bao bọc quanh mũi châm mà song thẳng đâm tới ngực của cha nam chỉ là khi mũi châm đang lập loè chiếu tới thì kỳ lạ cây thánh giá đeo ở trước ngực của cha nam như hóa thành khổng lồ, đánh ầm một cái, cây thánh giá chặn thẳng ở trước mặt, xuất hiện như là một lớp giáp chắn, một lớp giáp chắn vô cùng vững chãi, chặn lại mũi châm. Chỉ thấy mũi châm xoáy tròn như mũi khoan, muốn xuyên qua hư ảnh cây thánh giá. Thì đúng lúc ấy từ trên bầu trời, hàng loạt luồng ánh sáng chiếu xuống, gia chỉ cho cây thánh giá lại càng thêm mạnh mẽ. Thầy thanh giá dường như không còn là hư ảnh nữa mà ngưng tụ thành thật. Cho đến khi mũi châm kia không còn đủ sức nữa mà tan thành mây khói. cha Nam đưa tay chắp làm dấu thánh. Amen. Đội ơn Chúa đã che chở. Bây giờ, Lão Thầy Tà đã nằm rũ xuống đất. Những chữ vạn đầy sức mạnh của nhà Phật Đã đánh bật những con hình nhân cuối cùng Những con âm binh đã tan đi Thì cũng là lúc cô Hương Cô Thao, cô Linh, thầy Phong Trên người cũng đã bê bết máu Xác của lũ hình nhân Lộm ngộm khắp nơi Sư Thái Hưng Cha Nam và các đệ tử mau chóng Đỡ các đồng thầy dạy Cô Lan bây giờ máu đã chảy nhiều quá Cảm giác như đang nguy kịch Cú đầm quá đỗi hiểm độc Của con hình nhân làm cho cô không thể gắn gượng được nữa. Sư thái luân đồ đẻ của sư thái hưng lập tức cởi áo mình ra quấn chặt lên ngang bụng cô. Rồi cùng với ông thầy long béo cõng cô trở ra xe đưa đến bệnh viện. Mưa chút xuống làm cho máu trải dài thành vệt. Chỉ thấy ở bên kia. Thằng Lâm cùng với đoàn âm binh từ từ bay lên trên trời Khuôn mặt của nó quay lại nhìn mẹ Hiện ra dòng nước mắt chảy dòng dòng Rồi tan biến về cõi hư vô Mà kệ cho cô Thao đang gào thét Gọi con Sư Thái Hưng niệm một tiếng Phật hiệu Đi đến kiểm tra thấy Lão Thầy Tà vẫn sống Sư ấn mạnh bởi nhân trung vận sức chuyển cho Lão Một hồi Lão Thầy Tà mở mắt Sao? Sao ông lại cứu ta? a Di đà phật Cứu một mạng người, bằng xây cả một tòa tháp, A-di-đà-phật. Đúng lúc đó, nào ngờ lão thầy tà lại vung tay. Lần này thì lão đánh thẳng vào ngực của lão. Một ngụm máu phun ra, tỏa ra mù mịt đầy trời. Chỉ thấy trên bầu trời lúc ấy, sấm sét điên cuồng giáng xuống. Những tia sét bây giờ không còn là màu trắng bạc nữa mà hiện lên màu đen sì, lão dít lên trong mưa gió sấm sét. <cười> Muốn ta hồi hướng à? Còn lâu. <cười> đã thế thì chúng ta cùng chết, cùng chết. Sự thái hưng kinh hoàng, giạt lùi lại. Nhìn thấy lão thầy tà bây giờ đang gượng, đứng sừng sững ở trên hiên. Bàn tay của lão bắt lên như ân chú vô cùng ma quái. Trên bầu trời, lúc này xuất hiện một trận đồ bằng mây đang tụ lại. Tất cả mọi người kinh sợ, đã đến nước này thì còn ai? Còn ai có sức mà chiến nữa? <cười> Tao sẽ gọi lôi kiếp xuống. Đánh tàn thành tất cả nơi này. Cả tao. Cả chúng mày cùng chết. Cùng chết. <cười> lôi điện vẫn vũ đên cuồng. Hàng loạt những tia lôi điện đen xì xì đã bắt đầu giáng xuống. Một tia lôi điện chiếu thẳng qua người lão thầy ta. Lôi điện loằng hoằng. Bắn thẳng tới chỗ ông thầy Long Béo, lúc ấy còn đang loay hoay, để đưa cô Lan lên trên xe. Chỉ thấy ông thầy Long Béo rú lên một tiếng, rồi nằm vật ra người bốc khói đen xì xì khét lèn lẹt. Mặc dù không chết, thế nhưng dãy đành đạch như là cá bị mắc cạn. Cuối cùng, lão thầy tà đã hoàn thành bắt ấn, bàn tay của lão múa thoăn thoát thoăn thoát. Rồi sau đó, lão kiệt lực mà rũ xuống. Chết chết thật sự không thể chết hơn Tuy nhiên lão chết thì chết Nhưng lôi trận của lão cũng đã hoàn thành Hàng loạt những tia lôi điện lập lòe chiếu xuống E rằng lần này là chết thật rồi Trong lúc mọi người đang lo lắng tuyệt vọng Thì những tia lôi điện đã đồng loạt giáng xuống thành một tấm lưới khổng lồ cảm giác bầu trời đang từ từ sập xuống đầu của họ. Chừng nào những tấm lưới lôi điện kia phủ xuống thì khẳng định là tất cả mọi người không thể nghi ngờ chỉ có thể là cái chết. Đúng lúc ấy từ phía xa xa bên đằng giáo xứ Sơn Đoan, tiếng chuông nhà thờ vang dội ai đầu ngõ xuất hiện bóng người dẫn đầu là những người mặc áo choàng dài màu trắng ở trên đó in hình những cây thánh giá trên tay của bọn họ mỗi người cầm một cây thánh giá và một ngọn nến đằng sau là hàng loạt những người dân của giáo sứ sơn đoan tất cả nắm tay nhau và đi sang miệng của họ đang lẩm bẩm tụng niệm kinh chú những người đi đầu mặc áo bào màu trong dài đó, họ bắt đầu tạo thành một vòng tròn vây quanh ngôi nhà của lão thầy tà. Đồng thời một người đàn ông mặc áo bào màu đỏ bước lên, tràn hàm quay lại, giật mình. "Là Là là Hồng Y. Lạy Chúa tôi." Quả thật, hai vị linh mục trẻ cũng trợn mắt. Đời họ cũng chỉ ước mơ một lần được thực sự diện kiến Hồng y của giáo đoàn. Vị Hồng y bước tới, bàn tay giơ cao lên. Lạy Chúa, xin người hãy ban phép bảo vệ con dân của người. Sau đó, tất cả những người dân của giáo xứ Sơn Đoan bàn tay đưa cao lên ngọn nến. Một luồng ánh sáng rực rỡ như đan kết lại với nhau thành một cái Lòng bảo vệ tất cả Tầm lưới lồi điện đang điên cuồng giáng xuống Cọ sát với cái lòng Lúc này Hàng loạt những tiếng rèn rẹt vang lên Vị hồng y Ánh mắt cầu lại Nhìn đam đăm lên trên Dường như ông cũng đang cố gắng vận phép Trên người của ông tỏa ra một luồng sáng thánh khiết Những luồng ánh sáng liên tục tỏa ra Từ những người dân của giáo sứ Sơn Đoan Đang kết lại với nhau Như một sức mạnh đang đoàn kết lại với nhau chưa từng có Lúc này Những người dân ở làng Lý Đông Cũng tò mò ngó ra Họ cũng đã chứng kiến được Sự tàn nhẫn của tên thầy tà Người mà họ đã tôn kính bấy lâu Họ hiểu ra Ai mới thực sự là người đang bảo vệ chính đạo Hóa ra bấy lâu nay Họ đã bị tên thầy tà che mắt Kẻ ác độc vô cùng Họ nhìn thấy, những âm binh của tên thầy tà không ai khác chính là linh hồn của cha, của ông, của người thân của họ bị tên thầy tà bắt mà luyện thành âm binh. Họ cũng đi lên, đứng lẫn vào những người dân của giáo sứ Sơn Đoan. Tất cả cùng đưa tay lên cao, như đang thể hiện một tín niệm. Một tín niệm duy nhất là bảo vệ chính đạo. Cái lồng sáng càng lúc càng tỏa ra rực rỡ. Sau đó đè ép lại những luồng lôi điện đen kìm kịp ở trên trời Lúc này toàn bộ khu trận Pháp của nhà lão thầy tà dần dần vỡ vụn. Trên bầu trời tầng mây đen đang vẩn vũ cũng dừng, dừng dần dần dừng lại Mây đen bị một tia sáng chiếu thẳng xuống Tia sáng khoách tán xua mây đen tan dần đi Lôi điện cũng từ từ rút lại Khuôn mặt của vị hồng y kia cũng dãn dần ra. Cho đến khi mây đen đã tan hết, cũng là ánh nắng, ánh sáng đầu tiên của buổi bình minh sau một đêm mưa bão đang chiếu xuống vùng đất này. Lạy Chúa, tạ ơn người đã vươn tay cứu giúp. Amen. Cho đến lúc này thì tất cả mọi người mới thở phào. Bây giờ mới thực sự là kết thúc. Đến cả những người dân, cả của làng Lý Đông và cả của làng Sơn Đoan cũng nhìn nhau, trong mắt của họ lập lòe ánh sáng của hy vọng. Tầm tối đã qua đi rồi. Dù là công giáo hay là lưng giáo hay là bất kỳ tôn giáo nào khác thì cũng đã được sự che chở bảo vệ. Mà thoát khỏi bóng đêm u mê tầm tối. Ba ngày sau, sau khi giải quyết vấn đề của giáo sứ Sơn Đoan xong xuôi, thầy Phong, thầy Long, cô Hương, cô Lan ở lại nhà của cô Thao nghỉ ngơi lấy sức, bởi vì ai cũng thật sự đã kiệt sức mệt mỏi. Cô Linh sau khi được đưa ra bệnh viện, được các bác sĩ tận tình cứu chữa, thì cũng xuất viện và đưa thẳng về nhà ở Hải Dương ăn dưỡng. Buổi sáng hôm đó, mọi người chia tay nhau trước cửa nhà cô Thao, Lúc ra xe thì thấy mấy sư đồ Sư Thái Hưng chạy xe máy tới Cô Thao hỏi qua tình hình về bên giáo sứ Sư nói lúc chiều qua Sang bên Sơn Đoan Thấy ông thầy Pháp Cưỡi châu thong thả Bên cánh đồng nối giữa hai xã Và cha Nam Đang đi bên cạnh vừa đi Vừa nói chuyện tươi cười Mới nhận ra Ấy là ông Từ mới của làng Ở bên Lý Đông Người ta quyết định Là dựng lại ngôi đình của làng Lý Đông Sứ giả Paul và Michael Cũng được cha Nam đưa về nhà thờ Tiếp tục làm nhiệm vụ bảo vệ canh gác Sư Thái Hưng và các đồ đệ cúi đầu cảm tạ các đồng thầy Đã ra tay cứu giúp cho chùa Lương Phong Giải quyết ân oán giữa Sơn Đoan và Lý Đông Thầy Phong chỉ cười nói à, Tôi còn chưa biết Phải về ăn nói với bố mẹ cô Lan thế nào đây à, Khổ thế chứ lấy Cô Hương thì cười cười. Cô bảo rằng là tai ách của người mang thân đồng gặp phải trên con đường hành đạo là thử thách không thể tránh khỏi. Tiếng của ông Long số đề hàng xóm nhà cô Thao và tiếng của thầy Long Béo lại đang cười khảnh khạch với nhau. Ông Long số đề hỏi. Ôi, kinh thế cơ hả? Ôi, thầy, thầy còn có cả thi, thiên binh thần tướng đánh bại bọn âm binh cơ hả? Ôi, ghê thế! Chà chà, thầy ơi! <cười> Thôi thế này nhá Cùng là cảnh cùng tên Ê, Chỗ anh em Tôi hỏi thật này Thầy ở dưới ghế quan Hoàng Bảy lắm lọc lắm tài Hôm nay để về bao nhiêu Cho tôi một con Hai ông Long này tính nết y hệt như nhau Cô Thao nghe ông hàng xóm nhắc đến quan Hoàng Bảy Cô bất chợt nhớ tới thằng con trai Thầy này Thế còn chuyến đi lên Bảo Hà Sắp sửa chưa Cô Thao thật sự nhớ con lắm Mấy hôm trước cô và Thầy Long cũng có hẹn nhau Để cùng đoàn lên Bảo Hà tìm gặp con Ánh nắng của ngày hôm đó như xua tan đi toàn bộ mây mù Bây giờ Ở bên giáo sứ Sơn Đoan Ngày hôm nay Tiếng chuông của nhà thờ vang vọng khắp nơi Tiếng thánh ca cũng vang rồi Có lẽ lâu lắm rồi Tiếng thánh ca mới thanh thản và trong sáng đến thế Hôm nay chủ trì đại lễ, không phải là cha nam, mà chính là vị hồng y. Ông khẽ tiến đến, choàng lên cổ của cha nam một giải khăn. Một giải khăn rất mới, rất đẹp, ở dấu khăn. Đặc biệt có theo hai hình cây thánh giá, rất đẹp, rất sáng. Đây là món quà từ giáo đoàn, đã gửi xuống, tặng riêng cho cha nam. Coi như là một sự công nhận. Những gì cha Nam đã làm Tốt đẹp cho người dân Ở làng Sơn Đoan Và giáo sứ Sơn Đoan Amen Ánh sáng sẽ mãi soi lối Cho dù là ai Thì chúng ta cũng phải cảm ơn Cha Nam Và cả những người bạn của cha Mong rằng Tất cả chúng ta Sẽ cùng nhau cố gắng bảo vệ Con dân của mình Amen lâu lắm rồi tôi tôi mới đọc một cái trận chiến mà nó khủng khiếp đến thế này tất cả các các bên đều thể hiện ra quyền phép tối thượng các đồng thầy thì không phải chỉ đơn giản là là là là đứng đứng phép thần nhập tượng nữa mà lần này là là là thỉnh thần về luôn đoàn lính của quan hoàng của thằng lâm rất là oai phong Đúng không? rất là chất lượng rồi đến phần đánh nhau với bọn người giấy thì là đánh nhau vật lý khủng khiếp Tưởng chừng như đã kiệt sức rồi Thì Sư Thái Hưng Làm quả Như Lai Thần Trưởng Quả Phật Thủ đấy Quả Phật Thủ đấy chính là Như Lai Thần Trưởng đó các bạn Đúng không Quả Phật Thủ ấy chính là Như Lai Thần Trưởng Chứ còn gì nữa Đó Hôm qua lại có, tôi nhớ là hôm qua có ông nào comment mà đạo Phật cũng, cũng cũng pro đấy Anh anh bảo mà cũng pro mà Anh có bảo không pro đâu Đã đánh ra quả như lai thần trưởng chứ còn gì nữa Đã như lai thần trưởng sau đó lại còn lục tự chân ngôn Quá là ghê ừ. Rồi tiếp là đến lượt cha nam Đã triệu hoán cả thiên sứ giật thiên sứ rực là, là là là đôi cánh của thiên sứ quá là chất lượng à, triệu hồi thiên sứ dực và giáp thuẫn hộ thuận của của cái gì cái gì đợt mình mình mình đọc trong một cái bộ truyện gì nó gọi là cái gì cái gì của hiệp sứ hiệp sĩ dòng đèn ấy nhỉ cái gì giáp giáp giáp thuận gì của diệp diệp sĩ dòng đèn đấy mình không nhớ lắm nhưng mà cũng cũng là triệu hoán cái cái giáp hình cây thập tự đó để bảo vệ đấy và đến cuối cùng là khi mà đức hồng y xuất hiện nữa thì nó nó là em bye bye chị tam Mỹ khi mà đức hồng y xuất hiện thì nó là sức mạnh của tập thể đấy. khi mà mà mà cái tím ngưỡng lực của con người đã được đẩy lên đến đỉnh cao và xua hết đi mọi những cái khúc mắc, những cái, cái cái cái cái cái cái ân oán khi mà tất cả đến cả người dân của làng Lý Đông người ta cũng nhìn ra cái sự đen trắng tỏ mờ rồi Đó, cái kẻ mà mình tôn kính thờ phụng bấy lâu nay hóa ra chính là kẻ đã bắt hồn cha mẹ ông bà của mình để làm âm binh thì là họ đã nhìn ra được rồi. <cười> thì họ gạt đi tất cả những cái cái cái khúc mắc ân oán bao nhiêu đời bởi vì thật ra là cũng là chỉ là bị bị bị bị, bị. thầy tà nó lừa thôi. Thì thì thì bên Lý Đông mới, mới mới mới hục hoặc với với, với với bên Sơn Đoan thôi, em cảm ơn chị Tâm đã tặng sao ạ. Đúng không? Cũng là vì là thầy ta nó che mắt, nó lừa, nó phỉnh thì thì nó mới thành ra cái khúc mắc từ biết bao nhiêu năm, Thế bây giờ là nhìn rõ cái chất cái trắng đen tỏ mờ rồi thì tất cả là sẽ gạt hết đi, mà cái điều mục đích cuối cùng là đã là đến để bây giờ là rõ ràng là các thầy đang tiêu diệt tên thầy ta để bảo vệ mọi người, thế thì mọi người cũng cũng cũng phải phải có cái trách nhiệm để bảo vệ lại cái cái cái cái, cái, cái, cái pháp lực của Đức Hồng Y thì mình cũng có trao đổi với tác giả và hai anh em thống nhất với nhau rằng là Đức Hồng Y sẽ không thể hiện ra một cái một cái pháp lực uh, quyền năng của riêng ông ấy mà là Đức Hồng Y là là người giống như là cái người người gọi là người dẫn dắt tinh thần đó cái sự xuất hiện của Đức Hồng Y là ở một cái level nó khác với cha Nam rồi là là người hiệu triệu tất cả mọi người để mà gạt bỏ tất cả những cái sự sự sự sự uh, khúc mắc lừa dối bấy lâu nay để mà sát cánh lại với nhau chống lại cái, cái cái cái cái tà ma ngoại đạo cho dù là là là tôn giáo nào thì điều đó đến lúc đó nó không còn quan trọng đứng trước một kẻ thù chung thì tôn giáo nó không còn quan trọng em cảm ơn chị Tammy đã tặng sao, cảm ơn Kyo đã tặng sao. đó thì cái điều cuối cùng hôm qua Chung Kiên có nói với mình là bạn ấy cũng cũng suy nghĩ rất là nhiều, bởi vì có một số anh chị khi mà anh chị chưa nghe hết câu chuyện, anh các chị đã có những cái phản hồi nó tiêu cực, thì bạn ấy cũng muốn nói anh cứ cố gắng thể hiện thật tốt cái phân đoạn cuối cùng. em muốn gửi tới tất cả mọi người một cái thông điệp. đó khi mà tất cả đã có chung một một mục đích một lý tưởng đó là bảo vệ cái chính nghĩa cái chính đạo bảo vệ người dân và có chung một kẻ thù đó là cái ác cái xấu cái đen tối cái tà ma ngoại đạo thì lúc đó nó không còn cái cái sự ngăn cách giữa những tôn giáo giữa những quan niệm những cái tín ngưỡng nữa à, dù là công giáo hay là tứ phủ hay là phật giáo thì mọi người cũng đều là là sẵn sàng là chung vai sát cánh thậm chí kể cả lương giáo là những người dân của làng Lý Đông vốn dĩ đã bao nhiêu năm là con chuột của lão thầy tà bây giờ cũng cũng đã nhìn ra cái cái đêm tối đó để mà mà mà mà, mà đứng lên đó thì tác giả Trung Kiên thật sự là nhờ mình anh cố gắng thể hiện hết sức cái phần cái phần cuối cùng đó cho em để em muốn nói với các bạn ý, cái thông điệp của em nó là như thế. Chứ còn cái mục đích ban đầu của em thì cái cái cái đoạn đầu là em viết là để em em em đang em đang viết ra những cái thứ nó đang u tối. Đang u tối. Đó. Biết bao một cái thời gian rất là dài Đã bị ma quỷ nó quấy phá Thì lúc đó là cái người dân ở bên Sơn Đoan Người ta rất là hoang mang rồi các bạn Nếu như mà các bạn bình lúc bình thường Các bạn tự nhiên gặp những cái kẻ Mà nghi đáng nghi thì nó nó không sao đâu và ra lúc đó các bạn cũng chỉ là cảnh giác một tí đó. Thế nhưng mà ngày, ngày qua ngày Triển biên đã cứ đến cái giờ đấy Là âm binh nó quấy phá ở Cả một cái làng Bị đè ép tâm lý Nó căng thẳng như thế thế thì chỉ cần một cái một cái dấu hiệu rất là nhỏ một cái sự dị thường rất là nhỏ thôi cũng sẽ làm cho người ta cảnh giác giống như kiểu là là là ngày ngày xưa xóm tôi á các bạn ngày xưa xóm tôi là có một cái thời gian dài là mất chó liên tục bị câu liên tục bị câu chó liên tội luôn Thế thì cứ mỗi một lần nghe tiếng xe máy cứ to to, nổ bạch, đổ, đổ bô bạch bạch bạch là thanh niên, không thằng nào bảo thằng nào cả, tự nhiên nhào hết ra ngoài cổng để xem. Mẹ còn thận là thằng câu chó. Đấy, tức là cái tâm lý con người mình nó lại như thế. Đấy, là Đôi lúc là tác giả chúng kiến lúc đó là đang muốn nói đến cái việc là người dân làng Sơn Đoan qua một quãng thời gian rất là dài. Bị trong nó, nó, nó, nó, nó, nó khủng bố bị bảy ma chúng quỷ nó đe dọa nó khủng bố như thế, thế nên là họ rất là hoang mang lo sợ thì họ mới có cái hành động nó nó nó khắc nghiệt cái điều đấy nó rất là dễ hiểu thôi và dần dần thì mới hóa giải ra những cái những cái cái cái cái, cái khúc mắc đó thì nó mới lên câu chuyện chứ còn không có cái mâu thuẫn thì tự nhiên cái câu chuyện nó nhạt phèo à, nó giống như kiểu là là là là cái bát cái bát nước ốc của một nghệ sĩ nhân dân chuyên đi review ẩm thực nào đó. Hình như là thổi nén gì gì đó, đại ý là như thế. Đấy, thì cái cái, cái cái hai hai anh em có trao đổi với nhau thì cái ý của tác giả là như thế. Đến là là anh chị em phải hiểu được. tôi nói thật lòng là hôm nọ thì tôi đọc khi mà tôi đang diễn đọc tôi cũng thật ra các bạn biết là tôi vẫn có xem những comment của anh chị em mà đứng ở cương vị Là tác giả thì mình nghe thấy những điều đó Mình cũng rất là tổn thương đó. Rất là tổn thương Bởi vì mục đích của tác giả viết Nó đâu có cái gì là sò xiên Nó chả có cái gì là Các bạn thấy không Trong suốt bắt đầu từ khi mà Mọi sự trắng đen nó đã rõ Thì tác giả vẫn cứ ca ngợi Tất cả những cái tôn giáo tốt đẹp Chứ đâu có phải là ca ngợi riêng Cái tôn giáo nào đâu Đúng không Đó, chẳng qua ban đầu nó là vấn đặt ra vấn đề Mà đã đặt ra vấn đề Thì chắc chắn là nó phải có cái sự mâu thuẫn Nó không có mâu thuẫn Thì nó không thể lên câu chuyện được à, cha, Sư thúc của ông thầy ta chết Cha và sư thúc của ông thầy ta chết Là bởi vì già đó em Treo cổ giữa nhà Cha và sư thúc của ông thầy ta chết Là bởi vì già cái mâu thuẫn giữa hai bên đó là gì? đó là khi mà cái cái cái mấy cái lão thầy tà của phương bắc xuống các lão ấy muốn là là truyền đi cái tín ngưỡng của các lão ấy để lấy cái cái cái cái cái, cái tín niệm lực đó nó cũng như tất cả những cái tôn giáo tôn giáo nào chẳng muốn phát dương quang đại cái tôn giáo của mình chính đạo như là phật giáo như là công giáo kể như là tứ phủ cũng thế họ đều muốn phát dương quang đại cái giáo lý của mình mở rộng cái cái tín ngưỡng của mình ra thế thì cái bọn tà giáo nó cũng thế đó cái bọn tà giáo nó cũng thế thế nhưng mà những cái chính cái tôn giáo chính thống ví dụ như đạo công giáo ví dụ như đạo như phật giáo tự đạo mẫu thì họ uh, ai ai họ họ đưa ra những cái tốt đẹp những cái giáo lý tốt đẹp của họ ai không theo thì thôi thì coi như là không có duyên nhưng bọn tà đạo ai không theo thì chúng nó chúng nó sẽ thù chúng nó sẽ hận đấy em có hình dung là như thế thì cái mâu thuẫn nó qua nhiều đời nó qua nhiều năm tháng thì cái mâu thuẫn của nó sẽ càng ngày càng dày thêm đó thế thì cha đời cha đời chú của thầy tà nó không làm được nên nó chết trong ức trong ức thì nó đến thời con ví dụ cha của lão thầy tà trước khi chết nó bình chú ta sắp sửa để à. bật bật bật bật nhạc bật nhạc làm quả nhạc à, đó bật quả nhạc nhạc nhạc sắp chết tàu ở đây đây ơi sự để nại giường thọ của huynh đã sắp cản kiệt âm khí đã lỡn dẫm đăng điền đã đến hồi khô Kệ, chân khí tan loạn Sự quân phải đi trước một bước Ta chỉ mong rằng những điều huynh chưa làm được Sự lễ hãy hoàn thành Hãy sang phẩm sơn đoan. Quay về một mũi Với lây đồng Xui bột mép Sau đó đến thời sư thúc của lão thầy tà Nhiều năm tháng trôi qua Cũng chết Đến lúc à. Tiểu trường Thúc Thúc sắp hết bền rồi Trần khí của thúc Đã ròn lên trên đầu Bao nhiêu năm tu luyện, Cẩu âm đại Pháp, Thúc e rằng Thúc không thể sống được thêm nữa. Còn phải nhớ, Dây nguyện của trà con, Của Thúc lưu lại, Tiêu diệt sơn đoan, Tiêu diệt sơn, sơn, sơn, à. thế là lúc đó là là là là, là tiểu trương từ khi còn trẻ mà đã được cái điều đó là tiêm vào đầu từ cha từ chú thế là bao nhiêu năm hành học <cười> sơn đoàn các người nhất định sẽ phải chết ta sẽ sang bằng sơn đoan thâm bình địa rồi tăng lội sẽ phải kẹt nhất định ta sẽ sơn bằng sơn đoan thâm bình địa đấy thế là cái thâm thù đại hận nó nó nó cứ nối từ đời này từ năm này qua năm khác đó đó mà mỗi một lần đi ra đầu làng ra quán nước ấy ngồi để treo cái gương bát quái nhìn sang bên sơn đoan thì giáo xứ của người ta là chính đạo chính giáo người ta học sống học tập và làm việc theo pháp luật cho nên là được mọi người công nhận thì rõ ràng là càng ngày nó càng phải phồn thịnh lên làng xóm là càng ngày càng phải trù phú lên không nhà thờ càng ngày càng phát dương quang đại cay cay nghiến răng nghiến lợi Càng thù, để quay về nhà quyết định là ổ mưu tính kế là xua âm binh sang bên đấy Đó, xua âm binh sang bên đấy để quấy để phá tay mà, không làm gì được theo đường dương thì làm theo đường âm đấy, cái, cái, cái, cái, cái cốt, cái, cái câu chuyện ban đầu nó là như thế Nha anh em, nó là như thế Đấy Thì mới thành ra là... là như thế. Rõ ràng rồi, như mình cũng qua đã nói rồi. Cha Nam... Các thầy đồng, cô đồng và sư Thái Hưng... Là những người đứng ngoài sáng. Tiểu trương... Đấy, là đứng trong tối. Thế nên là... Làm sao người ta phòng bị được thế Nên là ban đầu là phải rơi vào cái thế bị động. Thế nhưng sau khi mà truy ra cái đầu... dơ mối dạy rồi... Ấy, thì đã bắt đầu là là hiểu ra và chủ động để để, để để để để sát vai nhau. Cái mục đích là gì? Cái mục đích là bảo vệ Sơn Đoan. Đối với cha nam thì là bảo vệ giáo dân và giáo xứ Sơn Đoan, đối với sư Thái Hưng đối với cô các thầy đồng cô đồng thì là bảo vệ người dân làng Sơn Đoan. Đó. Thì cuối cùng cái cốt câu chuyện nó là như thế, Thế mà có một số anh em cứ cố tình không chịu hiểu cứ soi vào những cái tiểu tiết, đây là tổn thương tác giả nó thật với các bạn, đây là tâm sự rất là thật, là, là mấy hôm vừa rồi có mỗi một hôm là xong, Và trong Kênh lại nói chuyện với mình rất là nhiều, Và mình cũng rất là thông cảm, là lúc anh tụi nó không biết nói gì hơn là ngoài là thôi em ạ, là là họ chưa hiểu thôi, những tập sau là họ sẽ nhìn ra được cái mục đích của mình. Mình đặt ra vấn đề thì nó mới có thành chuyện. Chứ còn nếu mà không đặt ra vấn đề thì cái câu chuyện nó lại nó lại nhạt phèo như là cái bát nước ốc. Đúng không? Cái đó nhá Thì thì đây là tôi phân tích thêm thôi cái phần bonus thôi để cho anh chị em hiểu hơn về về về những cái tình tiết nó còn uẩn khúc trong cái câu chuyện. À, có lẽ là phần sau thì sẽ là cái chuyến đi lên Bảo Hà. Thứ nhất là là để làm lễ. Thứ hai là biết đâu được là cô Thao lần này sẽ sẽ, sẽ lên cái chuyến Bảo Hà này sẽ, sẽ lại được gặp lại con trai. Tại vì lần này gặp lại như mẹ con gần như chẳng được nói với nhau điều gì. Thằng Lâm thì đến đây là vì công vụ. Cô Thao lúc đấy thì cũng đang bê bếp. Có lẽ là mẹ con sẽ chính thức được gặp lại nhau, sẽ được nói chuyện với nhau để mà nói hết ra trắng đen tỏ mờ những khúc mắc còn ở trong lòng không biết là bên cạnh đó này nó còn là sự yêu ma tà quái gì liệu rằng là có còn có trận đánh nào nữa hay không kinh khủng nữa hay không chứ còn anh túng hôm nay thấy cái trận ngày hôm nay nó đã lột đi sức của anh hơi bị nhiều <cười> nó làm cho anh cái trận đánh ngày hôm nay anh không tham gia vào trận đánh nhưng mà anh cảm thấy anh hơi mất sức <cười> ok Một lần nữa cảm ơn tác giả Trung Kiên Ngày mai chúng ta sẽ lên câu chuyện tử tù Tà thuật của tử tù Của tác giả Nguyễn Khoái à, Nguyễn Sướng Ngày mai, ngày mốt tức là ngày 6, 27 Tà thuật của tử tù Sau đó là Ngày 28 là 10 năm báo oán Chuyện ngoa một tập 29, 30 Và mùng 1 Là Lão Tam, Lão Tứ, Mẫu Tử, Làng Bình Đại. Ok. Cái lộ trình là như thế. À Hải Đăng. Cái kết của anh khác của tác giả đó hả? Tại vì anh viết tác giả, tác giả viết lại cho anh đọc. <cười> tác giả nghiên cứu và tác giả viết lại. Tác giả trong kiên khi viết xong thì để một bản tách. Nhưng mà đến lúc mà gửi cho anh thì Sau khi cân nhắc rất là nhiều Khi mà cái bản tích Trung Kiên gửi cho anh Thì lại là một cái bản tích đã được fix à. Một cái bản fix lại ok cái, cái bản fix này là chỉ có mình Anh đọc Ví dụ sau này Trung Kiên có Bán tác quyền cho người khác Thì cũng sẽ không Không thể có cái bản fix này à, Thì Nói kinh là cái điểm khác biệt OK nhé. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn tác giả trong kênh với một cái trận đánh mà lâu lâu lâu lâu rồi anh đọc anh mới cảm thấy nó nó nó anh đọc mệt nhưng mà anh vẫn hăng anh vẫn dạo dực vẫn hăng. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.